Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ Mời các bạn đón nghe chuyện ma Chuyến tàu địa ngục Phần ngoại chuyện Qua giọng đọc của anh Tố Ngoại chuyện Người sói tê đuổi hung thủ dưới trăng Giai đoạn cuối thế kỷ 18 Được coi là thời đại nhảy vọt của lịch sử khoa học kỹ thuật loài người Trong khoảng thời gian 100 năm ngắn ngủi đó Con người liền một hơi đã vượt qua những lĩnh vực văn minh mà trước đó họ đã tiêu tốn hàng nghìn năm cũng không có cách nào bứt phá được. Bởi vì đồng máy hơi nước đã được phát minh, ló đốt than sản sinh ra khi nóng màu trắng có thể cung cấp cho máy móc toàn thành phố vận hành liên tục. Đúng thế, đây là thời đại lớn mà cách mạng công nghiệp đã lên ngồi, là thời đại của hơi nước và máy móc, cũng là thời đại văn minh và cường quyền. Chính trong thời gian 100 năm này, nước phù thủy và pháp thuật cổ xưa bị ruồng bỏ tiếng cầu kinh đã bị âm thanh vận hành liên hồi của các cỗ máy nặng nề che lấp. Đây chính là cách mạng công nghiệp. Mà nơi bắt đầu của cách mạng công nghiệp chính là nơi diễn ra câu chuyện này. London. Đúng thế, đây là London cuối thế kỷ 18, nơi khởi nguồn văn minh khoa học phương Tây. Cũng là nấm mồ cuối cùng kết thúc tất cả những pháp thuật lãng mạn. Đây đã từng là thành phố thần bí tạo nên người sói và vô số các loài quái vật khác Kể từ khi của cách mạng công nghiệp xuất hiện Cho tới ngày nay Tất cả đều đã bị loài người quên lãng Nhưng bọn quái vật này Có thực sự biến mất không? Có lẽ chúng chỉ đang chờ đợi Một thời cơ tái xuất thuận lợi hơn mà thôi Ngoại chuyện 1 Jack Đô Tề Một người đàn ông xuất hiện Trên đường phố London Trong không khí lạnh giá và sương mù dày đặc Vóc dáng người đàn ông này Tương đối to cao gương mặt che khuất dưới cổ áo tròn và da hơi thở mạnh thú khiến người khác ớn lạnh. Trông anh như một pho tượng điêu khắc bằng đá sẫm màu đứng trên phố. Anh đang chờ ai đó? Đúng thế. Hôm nay anh đang chờ một người. Chờ một tên sát nhân biến thái đã liên tiếp giết chết 17 cô gái, Jack Đô Tể. Đây là đêm thứ 17. Trận săn giết và bị săn giết thứ 17. Trận quyết đấu lần thứ 17 Mà sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc Có lẽ Lần thứ 18 là kết thúc Có lẽ Lại lịch của tên Jack đồ tể này không ai biết Nhưng sự xuất hiện của hắn Đã khiến cả Luân Đồn chấn động Bởi vì cô gái đầu tiên mà hắn giết Chính là cô con gái 20 tuổi Của gia đình công tước Buckingham Jack đồ tể đã dạy toàn bộ ngực của cô gái Non tơ trong trắng như bóc một trái quýt, Để lộ ra trái tim đỏ tươi Đang phập phồng ở bên trong Sau đó, hắn dùng một lưỡi dao vô cùng tinh xảo khắc lên trái tim đó một chữ nhỏ khoảng 1mm Jack Hành động này của Jack đồ tể đồng nghĩa với việc tuyên chiến với toàn bộ cảnh sát London Cảnh sát London đã khoác lên người gậy cảnh sát có gai đeo lên mình súng hòa lực cực mạnh mang theo cháu cảnh sát với hàm răng sắc nhọn dãi chảy dầm rề tuần tra trên đường phố đầy sương mù của London bất kể ngày đêm Họ thề rằng phải bắt được Jack đồ tể để tuyên cáo cho sự phẫn hộ của cảnh sát London. Nhưng khi cảnh sát còn chưa kịp chứng minh sự phẫn nộ của mình, thì người bị hại thứ hai đã nằm thẳng cẳng trên con phố chính của London trong đêm khuya. Cô gái này là phu nhân tử tước trẻ trung xinh đẹp. Ngay cả tiếng kêu thất thanh cũng không có. Jack đã sử dụng thủ pháp giết người tựa như ma quỷ. Không chỉ khiến cảnh sát cảm thấy kinh hoàng mà ngay cả người dân cũng bắt đầu hoảng loạn. Sau đó, kẻ bị hại thứ ba xuất hiện. Cách chết như nhau, vẫn là bộ ngực nõn nà bị phanh ra, sau đó trên trái tim bị khắc một chữ rắc nhỏ. Cảnh sát Luân Đôn phát điên. Họ lập tức thay đổi tác phong làm việc, rục tìm như chó điên từng ngôi nhà một. còn nữ giới không dám ra ngoài đường lúc nửa đêm. Một khi tên hung thủ giết người khủng khiếp này vẫn còn lượn lờ trên đường phố Luân Đôn đầy sương mù để tìm vật săn. Sau đó, người bị hại thứ tư xuất hiện. Cô gái này nửa đêm tới nhà hàng xóm sát vách tìm bạn, và chỉ như thế đã đi gặp Diêm Vương. Người dân hoảng loạn, Luân Đôn hoảng loạn, nhưng tên rắc đồ tể dường như quen mùi, vẫn tiếp tục bắt giết con gái mà không hề khiếp sợ. Không ai hiểu được động cơ thực sự của Jack là gì. Có người nói hắn bị mắc bệnh điên. Vì sau cách mạng công nghiệp, máy móc thay thế con người dẫn tới một lượng lớn công nhân thất nghiệp, vì vậy mới sinh ra chứng muốn giết người có người phán đoán Jack có thể là một tên đầu tể ngày nào cũng giết mổ lợn khiến hắn mắc chứng hoang tưởng quyết định phải cầm dao ra phố giết người như giết lợn cũng có người nói Jack cơ bản là kẻ biến thái biến thái chẳng có lý do gì cái giết người biến thái thì cần lý do gì bắt lại mà treo cổ là xong những phản đoán vô cùng phong phú này lưu truyền khắp ngõ nhỏ phố lớn London cảnh sát không bắt được Jack đích thực Mà ngược lại, còn bắt nhầm một loạt công nhân thất nghiệp, đổ tể, thợ cắt tóc và cả những người dân thường bất hạnh trông có vẻ giống kẻ bên Thái. Bất chấp việc cảnh sát không từ thủ đoạn bắt bớ phạm nhân như chém gà giết chó, thì thi thể của một cô gái bị mổ phanh ngực hàng đêm đều nói lên một sự thực không thể chối cãi. Đó chính là, các ngài cảnh sát, các ông bắt nhầm người rồi. Chính trong sáng sớm ngày thứ 12, tất cả mọi người đều đã bó tay bất lực. Lũ lượt muốn rời bỏ London, thì một cô phóng viên C với đôi mắt sắc xảo đã phát hiện ra một việc. Sắc chết cô gái trong đêm thứ 11 có gì đó khác thường. Tuy vẫn là lồng ngực bị mổ phanh bằng đao pháp không chút tỉ vết, vẫn là chết một cách thê thảm, ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp, nhưng có một điểm không giống. Trên mặt đất đã có thêm một dấu tay. Dấu tay này rất to, gấp hơn ba lần so với tay người trưởng thành, đâm xuống cạnh xác chết cô gái tạo thành một vết lõm lớn trên nền đá rộng có thể chịu được sức lực của vô số xe ngựa đè qua. Cái dấu tay này to phát khiếp. Những người độc báo thì thầm to nhỏ. Lẽ nào Jack đồ tể là người khổng lồ sao? Nhưng tại sao lần này lại lưu lại một dấu tay lớn như vậy? Trước đây đều không có mà. Cũng có người đưa ra nghi vấn. Jack giết người đâu cần phải dùng tới năm đấm. Hình như có gì đó không hợp lý lắm thì phải. Chính trong lúc mọi người cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Sáng sớm ngày thứ 13, thêm một cô gái nữa bỏ mạng. Lần này, ngoài dấu tay ra, lại lưu thêm một dấu chân rất rõ ràng. Dấu chân dẫm trên nền đá, khiến cả nền đá vỡ vụn. Nếu là rơi trên đầu người, e rằng đã não xương lẫn lộn rồi. Hơn nữa, phóng viên C còn có một phát hiện khiến cho mọi người kinh ngạc hơn nữa. Đó chính là trên trái tim của cô gái bị sát hại. Bốn chữ khai đó chỉ mới hoàn thành được ba chữ. G, A, C thiếu mất chữ ca rồi. Điều này thể hiện gì? Người Luân Đôn kinh ngạc, cậu máy giết người Jack lại để sót một chữ. Là lỡ tay ư? Hay là do một nguyên nhân khác? Còn dấu tay và dấu chân xuất hiện liên tiếp trong hai ngày này thể hiện điều gì? Sáng sớm ngày thứ 14, lại một cô gái bị sát hại. Nhưng lần này không chỉ phóng viên C phát hiện, mà tất cả mọi người đều nhận ra tình trạng là thường. Bởi vì trên bức tường trong ngõ nhỏ, Đã có thêm một vết móng vuốt vô cùng tức tối Vết móng vuốt này vô cùng uy lực Nó đã cao gạch trên tường vỡ như đậu phụ Như thể một con sư tử Hoặc con hổ nào đó đã sổng khỏi sở thú Trong lúc tức giận điên cuồng Đã công kích vào bức tường Hay là có một người khác Người này có thể xuất hiện liên tục Ba lần trên hiện trường án mạng của Jack Phải chăng người này và Jack Có quan hệ gì với nhau Thậm chí có thể là một quái vật khác Có đủ sức ngăn cản Jack Không ai biết, nhưng cảnh sát London đã căn cứ vào dấu tay, dấu chân và dù móng vuốt để tiến hành một cuộc điều tra vô cùng nghiêm túc. Người này chắc chắn là một người khổng lồ, có tân hình vô cùng cao to. Ở London, người như vậy sẽ dễ tìm hơn nhiều so với tên Jack không hình không bóng. Bất luận người này có phải là Jack không, nhưng chắc chắn có quan hệ rất lớn với Jack. Sau đó là sáng sớm ngày thứ 15, cô phóng viên C đã dựa vào trực giác nhanh nhạy nhất của mình, tìm thấy xác chết nhanh hơn cảnh sát một bước. Và cô lập tức cảm giác được những thứ trước mắt có gì đó không bình thường. Hai người, ở đây chắc chắn đã từng có hai người. Một người như ma quỷ, tuyệt đối không lưu lại bất kỳ một sợi lông tơ nào, đó là rất đồ tể. Còn một người lại rất thô lỗ điên cuồng, một quái vật hung bạo đã khiến đường phố bị xáo trộn lung tung. Bảy tám dấu tay đã đầm lõm một nửa bức tường trong ngõ, vết chân nặng nề dẫm vỡ vụn nền đá. Khủng khiếp hơn là, một vết móng vuốt sắc nhọn đã cào thẳng một nhát từ trên nóc nhà xuống sàn, như một chiếc dìu điên loạn cực lớn vừa phá hoại đường phố. Đây là tàn tích của một chuyện kịch chiến. Phóng viên C cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh. Cô theo nghề phóng viên vừa đã tròn ba năm. Đang trong giai đoạn quá độ nhàm chán, chính trong lúc lòng nhiệt huyết của cô với nghề đang dần dần tụt dốc, thì mai thay cô lại gặp một ác ma khiến cậu London kinh động, rất đổ tể. Điều này khiến cho đôi mắt nhanh nhạy hơn bất kỳ ai, chi khí dũng cảm hơn bất kỳ ai của cô có dịp được phát huy. Và điều quan trọng hơn là ông trời đối với cô cũng không tệ. Còn có cả một quái vật nữa xuất hiện sau Jack Đô Tể. Điều khiến cô hưng phấn hơn là hai quái vật này không chỉ thực lực tương đương mà rõ ràng là kẻ thù của nhau. Sắc cô gái nằm ngửa trên đất thể hiện rằng quái vật hung bạo lại một lần nữa bị Jack Đô Tể qua mặt. Nhưng rõ ràng là quái vật hung bạo đã tiếp cận ngày một gần hơn với Jack đồ tể bởi vì lần này cái chữ ký đắc ý của Jack chỉ kịp viết một chữ G Đường phố bị tàn phá cũng nói lên một chuyện quái thú đã đuổi kịp tốc độ của Jack và có đủ thời gian để phát động tấn công Sáng hôm đó các tin báo ở London viết như thế này Quái vật bí ẩn xuất hiện là hy vọng của London hay một kiếp nạn khác Jack đồ tể cuối cùng đã gặp phải đối thủ Một giã thú hung bạo Săn giết và phản săn giết Thành phố công nghiệp London trở thành sân săn mới của quái vật Không chỉ báo chí dùng những tiêu đề nổi bật đăng tin về một quái vật khác Ngay cả dân chúng London cũng như muốn phát điên theo Hai tuần liên tiếp trở lại đây Họ phải chịu những áp lực vô cùng khủng khiếp từ trách độc tể Cuối cùng đã có một lối thoát Một hy vọng mới Giới xã hội đen đôn không chịu nổi sự nhàm chán, càng được dịp mở thêm một ván bạc mới. Đánh cược trận quyết đấu giữa hai con quái vật này. Cuối cùng kẻ nào sẽ trở thành xác chết trôi nổi trên sông thêm đây? Đêm ngày thứ 15, chính trong cái đêm cả luân đôn đang ở trong trạng thái vô cùng hoàng sợ và chờ đợi thời khắc quyết đấu của quái vật, lại xảy ra một chuyện khiến mọi người kinh ngạc. Một tiếng kêu thất thanh. Tiếng kêu hoảng loạn của một cô gái như tiếng cú kêu. Đòi thanh toán oan hồn trong đêm khuya Làm chấn động cả thành phố London Jack đổ tề lại ra tay rồi Cô phóng viên C dường như nhảy ra khỏi giường Cùng lúc đó Cột gọn mái tóc đen óng như tơ giấu trong mũ Chụp vội cái máy ảnh lớn Để trên bàn trang điểm Chạy vụt ra ngoài Mặc dù cố tình cải trang thành con trai Nhưng cô vẫn không che giấu được Tần hình xinh đẹp trời sinh Và đôi mắt to thông minh nhanh nhẹn của mình Chi khí của cô thật khiến người khác khâm phục bởi vì cô hoàn toàn quên đi giới tính của mình. thực ra cô cũng thuộc vào đối tượng bị Jack đồ tể săn lùng. tiếng kêu thất thanh, là tiếng kêu thất thanh. tim cô đập thình thịch, thình thịch. từ trước đến nay Jack đồ tể giết người làm gì có chuyện cho đối phương có cơ hội kêu lên. xem ra lần này quái thú lại tiến thêm được một bước rồi. phóng viên C chạy tới hiện trường, lúc này rất nhiều người dân đã tập trung đứng quanh nghe ngó. Nhưng có một điều nằm ngoài dự tính là hiện trường bao trùm một bầu không khí chết chóc. Mỗi người đều đang bị kinh động vì cảnh tượng trước mắt. Phát huy kinh nghiệm mấy năm làm phóng viên của mình, cô lợi dụng thân hình nhỏ bé, đen lỏi của đám đông và tiến về phía trước. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến một người đã quen với máu tanh như cô cũng không nén nổi lặng người. Nằm trên đất là một cô gái, mái tóc vàng óng ả lấp lánh dây trăng. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp trước kia Bây giờ chỉ đọng lại sự sợ hãi tột độ trước khi chết, khiến cô gái trở nên già nua như bà lão 70-80 tuổi. Quan trọng nhất là, bộ người con gái mềm mượt mà rách đồ tể thích nhất đã không thấy nữa. Cả bộ ngực của cô gái dường như đã bị một sức mạnh quái dị đập vào, ván lồng ngực thành một cái lỗ lớn, chém thân hình yêu kiều của cô thành hai đoạn. Cảnh tượng thảm khốc trước mặt thể hiện rắc đồ tể và quái thú đã tiến hành một trận kịch chiến thảm khốc ở đây. Khắp nơi vấy đầy máu tanh và hơi thở dạ thú, thể hiện sức mạnh vô song của quái vật. Nhưng so với bạo lực của dạ thú, thì cảm giác kinh sợ mà Jack để lại cho mọi người còn ghê gớm hơn một bậc. Bởi vì sau trận chiến điên cuồng ấy, Jack như một hồn ma, vẫn không để lại bất kỳ một dấu vết gì, cứ như hắn chưa từng tới đây vậy. Cho dù là một sợi tóc hay một cái móng tay nhỏ xíu, thậm chí chỉ một chút hơi thở. Jack đồ tể đã giấu mình vô cùng khéo léo, cho nên cái mũi nhanh nhạy của chó cảnh sát tự hào nhất London cũng phải bó tay chịu thua. Người London bắt đầu to nhỏ rằng lẽ nào Jack không phải là người, mà là một oan hồn. Nếu không, làm sao có thể không để lại một dấu vết gì như ma vậy? Phóng viên C không nghĩ như vậy. Cô cho rằng quái vật dạ thú đã từng bước từng bước tiếp cận được Jack đồ thể. Nếu Jack không dừng tay, ắt sẽ không hài phải lộ cái đuôi hồ ly ra. Tới lúc đó, hai con quái vật đáng sợ giống mình trong sương mù ở London sẽ đồng thời hiện nguyên hình, thậm chí còn so tài cao thấp. Và lúc chập tối ngày thứ 16, phóng viên C lại cột mái tóc dài lên, đội mũ, cầm máy ảnh và chuẩn bị ra ngoài. Đứng ở góc độ nào đó mà nói, cô cũng là người đi săn, vũ khí của người khác là súng săn, còn súng săn của cô lại là một chiếc máy ảnh. Chính một lúc cô định ra ngoài, Sau lưng cô vọng tới một giọng nói phụ nữ vô cùng ấm mát. "Sydney, chờ một chút." Nghe thấy giọng nói này, một chân phóng viên C đã thò ra khỏi cửa, bỗng khựng lại, hết như một đứa bé bị mẹ phát hiện ăn vụng kẹo. "Sydney, đêm khuya rồi, em định đi đâu thế?" Giọng phụ nữ đó cất lên. Sydney chính là biệt hiệu của cô phóng viên. Cô để lộ nụ cười tinh nghịch và từ từ quay người lại. "Chị Joan," Sydney cười Em đi sang tiệm tạp hóa nhà Ryan hàng xóm lấy ít đồ Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chị Joan tuy trong lời nói có ý trách móc Nhưng giọng vẫn ấm áp dịu dàng Em không biết Khi màn đêm xuống là lúc Jack giết người sao? Em biết Sydney nháy mắt Thật xinh xắn đáng yêu Hoàn toàn không thể nhận ra là cô là phóng viên gan dạ Đã liên tiếp mấy lần đăng tin về Jack Bao lần thâm nhập vào những ngọn tối đầy máu Em không xui xẻo tới mức đó đâu. Không xui xẻo tới mức đó. Chị Joan lắc đầu. Giọng nói chất móc, không giấu nổi sự quan tâm. Sydney, em có biết bây giờ hai chị em ta phải dựa vào nhau mà sống không? Nếu em có mệnh hệ nào, em định để chị một mình ở trên thế giới này sao? Mắt chị không tốt. Sau này già rồi, phải dựa vào em đấy. Chị Joan, Sydney bắt đầu mềm lòng, cũng có một sự cảm kích không gì sánh bằng với chị Joan. Bởi vì Sydney vốn là một đứa trẻ mồ côi không cha cùng mẹ, được chị Joanne nhặt ở trên đường phố hỗn loạn mang về. Sau đó, dần dần nuôi cô khôn lớn. Đối với Sydney, chị Joanne không chỉ là ân nhân cứu mạng mà còn như mẹ cô vậy. Hơn thế nữa, Sydney biết rằng mắt chị Joanne không nhìn thấy gì cả. Chị Joanne có thể nuôi dưỡng Sydney nên người trong trạng thái hoàn toàn không nhìn thấy gì. Có thể thấy sự vĩ đại và kiên định của chị. Vì thế, Sydney thực sự không muốn làm chị buồn lòng. Nhưng Sydney nhìn lên vầng trăng ngoài cửa sổ, trăng sắp tròn rồi. Đúng rồi, còn ba ngày nữa là trăng tròn. Sydney có một linh cảm kỳ lạ, đó là trận quyết đấu giữa Jack và quái thú sẽ kết thúc vào mấy ngày trăng tròn này. Nói một cách khác, trong mấy ngày này, cô nhất định phải nắm được hành tung và lai lịch của hai con quái vật này mới được. Từ nhỏ, Sydney đã có trực giác nhạy bén đặc biệt so với người thường. Trực giác này đã không ít lần giúp cô giành được những tin tức quan trọng trong nghề phóng viên săn tin. Mà trực giác của Sydney trong mấy ngày hôm nay đã lên tới đỉnh cao. Cô khẳng định sự kiện khủng khiếp gây kinh động cả London sẽ còn dấy lên một con sóng cao nữa. Không được đi. Chị Joan lắc đầu. Được rồi, chị Joan, Em không đi nữa là được chứ gì. Sydney thu lại máy ảnh trong tay, cười hì hì. Ừ, thế mới là Sydney ngoan của chị chứ. Chị Joan thở hắt ra một hơi dài Em không biết em quan trọng như thế nào với chị đâu Biết chứ Sidney răng hai tay Ông chị Doan một cách âu hiếm Em còn nhớ hồi trước Chị còn kể chuyện cổ tích cho em nghe Em cũng yêu chị nhất đấy Biết thì tốt Chị Joan cười Từ nay có muốn chị đọc chuyện cổ tích cho em nghe không Đọc cho em nghe chuyện Cô bé quàng khăn đỏ mà em thích nhất nhá Chẳng thèm Em đâu còn là trẻ con nữa Sydney cười hì hì. Chính trong lúc đang ôm nhau, đôi mắt đã mất đi khả năng nhìn của chị joan hoàn toàn không để ý tới Sydney đang lẻ lẻ lưỡi. Lẻ lưỡi tức là biểu hiện Sydney đang chuẩn bị giờ trò. Hai tiếng sau, bên ngoài một tòa nhà ở London, một người tay cầm máy ảnh, động tác nhanh nhẹn đang thả mình từ cửa sổ tầng 2 của một tòa nhà xuống phía dưới. Cô không phải ai khác, mà chính là Sydney. Hai chân tiếp đất xong, cô quay đầu nhìn về phía căn phòng cười tinh nghịch chị Joan xin lỗi nhé nhưng Sydney không biết rằng có lẽ lần này nghe lời chị Joan mới đúng bởi vì trước mắt đang có một sự kiện nằm ngoài sức tưởng tượng đang chờ đợi cô Sydney từ từ bước đi dưới ánh trăng đột nhiên trong lòng cô dấy lên một cảm giác rất kỳ quái trong nháy mắt cô đưa ra phán đoán có chuyện rồi Jack ra tay rồi Sydney không trụ do dự, tay nắm chặt máy ảnh, chạy thục mạng về phía trước. Trong ngõ tối, chính là một con ngõ tối. Sau 10 phút chạy như điền bất chấp tất cả, Sydney cuối cùng đã tới được phía trước của con ngõ tối này. Cô cảm nhận được hơi thở của mình gấp gáp hơn do chạy quá nhanh, và trong không khí, mùi máu tanh nồng bay tới, báo hiệu rằng nơi đây chắc chắn là hiện trường số một của một vụ tai nạn. George còn ở đó không? Quái thú còn ở đó không? Sydney không những là một phóng viên nhạy bén chuyên nghiệp, mà còn là một người mê chuyện cổ tích và quái vật. Cô khát khao được gặp một con quái vật khác người thực sự, đồng thời cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước việc cách mạng công nghiệp đã làm pháp thuật biến mất. Cô hy vọng được nhìn thấy quái vật, và muốn họ trở thành nhân vật dưới ngòi bút của cô, xuất hiện trước mặt người đời, phá tan sự sùng tín khoa học kỹ thuật cho nên cô không hề sợ quái vật, mà ngược lại cô hít một hơi dài, mạnh dạn bước về phía trước, dáng vẻ gầy gò từ từ mất hút trong bóng đêm của con ngõ tối tăm. Trong bóng đêm đó, rốt cuộc là một khung cảnh như thế nào đang chờ đợi Sydney đây? Là một cái xác chết, một cô gái tóc ngắn màu nâu, ngồi gục đầu dựa vào vệ tường của con ngõ tối, dòng máu tươi quý giá bắn tung tóe khắp nơi như bản phát miễn phí tạo nên những đốm hoa máu màu đỏ tươi. Ngực của xác chết bị dao cứa phanh ra, mũi bị cắt đi, hai mắt trợn lên, cắn răng chết trong đau đớn. Jack đồ tể quả thật là tàn nhẫn. Sydney khẽ lầm bầm trong miệng. Jack đồ tể quả thật là tàn nhẫn. Một giọng nói đột ngột cất lên. Sydney run bắn người. Câu nói này là của ai vậy? Câu nói này là của ai vậy? vẫn là cái tiếng kỳ quái vọng lại cất lên trong con ngõ nhỏ. người là ai? Sydney quay ngoắt người lại, sau lưng cô làm gì có người nào? người là ai? giọng nói đó liền nhại lại. người là ai? tại sao lấy biết nhại giọng nói của ta? ngay cả lời nói trong lòng ta cũng biết. giọng nói của Sydney bắt đầu run run. người là ai? giọng nói đó vẫn nhại lại lời nói của Sydney. còn Sydney chỉ cảm thấy mình bắt đầu khó thở. Đây là ma sao? Hay là vong hồn nào chưa được siêu thoát? Đây là London, thành phố của khoa học kỹ thuật. Tại sao lại có chuyện như vậy? Chính trong lúc Sydney cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong màn đêm trước mặt cô, đột nhiên hiện lên một khuôn mặt đang cười. Khuôn mặt đang cười này vô cùng kỳ dị. Không có mắt mũi, cũng không có thân mình. Chỉ có một cái miệng đang cười và những chiếc răng sáng lấp lánh. Mèo cười... Đừng chêu cô bé nữa. Chính trong lúc Sydney cảm thấy vô cùng có thở, sau lưng cô vọng tới một giọng nói thứ ba. Giọng nói này trầm ấm khỏe khoắn, vừa cất lên đã làm dịu đi tâm trạng khủng hoảng của Sydney. Sydney quay đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện trong màn đêm mà chẳng gây ra một tiếng động nào. Giáng người đàn ông này vô cùng linh khenh, toàn thân vẫn một bộ đồ đen. Đẹp trai quá! Một vẻ đẹp trai thuần khiết, toát lên từ cơ thể đẹp đẽ ô cô bé, cô cảm thấy được chúng tôi. người đàn ông đó cười, cho nên cô cũng là người có linh khí ư? Linh linh khí? Xin đi đờ ra. cô không hiểu sao? ánh mắt của người đàn ông lộ vẻ kinh ngạc. cô chưa hề trải qua tu luyện linh khí, là người có linh khí bẩm sinh ư? người có linh khí bẩm sinh mà đạt được tới trình độ này, rất hiếm gặp đấy. cậu thấy sao mèo cười? Cái đàn ông đó nói Gương mặt của mèo cười cho tới tận lúc đó Mới từ từ hiện ra từ trong bóng đêm Cô ấy là bị ảnh hưởng Bị ảnh hưởng Ý cậu là Cô gái này có thể bị một vật nào đó Hoặc một người nào đó ảnh hưởng Mới có được linh khí hơn người ư Người đàn ông chống hai tay lên hông, Thân hình trăng nhã Khiến Sydney không nén nổi Cứ nhìn chầm chằm vào đó Rắc rối đây Phải điều tra không Mèo cười vẫn giữ nguyên nụ cười Chúng ta chỉ nhận có một nhiệm vụ Nếu muốn đảm nhiệm thêm một nhiệm vụ ngoài Thì chắc chắn phải yêu cầu tổng bộ Manhattan trả thêm phí thôi Không, tạm thời không cần quan tâm tới la lịch, linh khí của cô gái này Người đàn ông trầm ngâm một lúc Trước mắt không vội chuyện ngoài lề Một tiếng rắc tim đỏ đã là đủ mệt rồi Sydney đần người ra Nhìn một người một mèo đối thoại với nhau Cô cảm thấy mình như đang ở trong mộng. Còn có một người đàn ông đẹp tới mức khiến người ta mê muội. Còn có cả một con mèo biết nói tiếng người. Cô gái, cô phải đặc biệt cẩn thận đấy. Người đàn ông bước tới trước mặt xin hì, khẽ sờ sờ lên đầu cô. Jack đặc biệt thích ăn những linh hồn có linh khí. Cho nên, hiện giờ tình thế của cô vô cùng nguy hiểm. Nghe lời ta chắc chắn không có sai. Buổi tối, hạn chế tối đa không nên ra ngoài. Các... Các người... rút cuộc là ai? Sydney cố kìm nén sợ hãi trong lòng, hỏi dồn. Chúng tôi à? Mèo cười phát ra một tràng tiếng mèo kêu. Tiếng mèo kêu dài ấy khiến Sydney khẽ rùng mình. Chúng tôi là tiểu đội săn quỷ Manhattan, vô cùng nổi tiếng đây. Tiểu đội săn quỷ Manhattan? Sydney chưa từng nghe tới có một tổ chức như vậy. Cô khựng người lại, hai người đứng trước mặt cô như hai Việt nước, Giọt một tiếng hoàn toàn biến mất tâm. Tiểu đội săn quỷ Manhattan. Sydney ưu tư. Rốt cuộc đó là cái gì nhỉ? Linh khí mà họ nói cũng là cái gì nhỉ? Và họ với quái thú có quan hệ với nhau như thế nào? Sydney ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng trong veo trên công trung. Trong giây lát đó, cô có, có một linh cảm mãnh liệt rằng dông bão sắp ập xuống. Rốt cuộc Đã có bao nhiêu quái vật tới nơi khởi nguồn của khoa học kỹ thuật London này? Tiếp sau đây, còn xảy ra những câu chuyện kinh thiên động địa nào nữa? Sáng sớm ngày thứ 17, báo chí lại đăng tin hàng loạt về hung án liên tiếp của Jack Đồ Tể. Nhưng nội dung của báo chí viết tới quái vật dạ thú ngày một nhiều hơn. Trong đó, có một nhà nghiên cứu động vật đã tiến hành nghiên cứu lông tóc dạ thú để lại tại hiện trường, sau đó đăng tải một sự thật kinh động mọi người. Con dạ thú này Thực ra là một con sói Mà còn là một con sói già Nhà khoa học này nói chắc như đi đóng cột Một con sói già Đã hơn 100 tuổi Báo chí gọi con quái vật này là người sói Nhưng Chính trong lúc báo chí đang bàn luận sôi nổi Về trận quyết đấu giữa người sói và trách đồ tể Trong tâm trạng để hứng phấn Thì Sydney, Cây săn tiên số 1 lại im lặng Bởi vì lúc này Hai thành viên của tiểu đội săn quỷ Manhattan đã khiến cô dấy lên mối hoài nghi. Cả ngày cứ vùi đầu trong thư viện, ra ra vào vào giữa các giá sách cao như núi, mong muốn tìm được hình ảnh thực sự về hai người này dựa vào một vài ký ức trong trí nhớ của mình. Là một người yêu thích chuyện cổ tích, cô có, có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ với hình dáng của hai người này. Cho tới tận khi chiều tối, khi Sydney gấp sách lại, gương mặt cô lộ rõ vẻ vừa mệt mỏi vừa kinh ngạc. Bởi vì cô đã tìm được nguồn gốc của một con quái vật. Không sai, một sinh vật hư cấu không nên xuất hiện trong thế giới hiện thực. Trên tờ giấy ghi chép chẳng chịt của Sydney, ghi vội một hàng chữ. Mèo cười, Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Khi Sydney thu dọn đồ đạc xong và chuẩn bị rời khỏi thư viện, trời đã ngả về chiều, màn đêm buông xuống. Sương mù dày quá. Sidney khẽ dùng mình. Màn sương mù tối nay khiến cô có cảm giác hơi bất an. Cũng khiến cô nghĩ tới lời nói mà hai nhân vật thần bí kia nói với cô. Kẻ phanh ngực sẽ tìm những cô gái có linh khí tương đối cao. Cho nên hiện giờ tình thế của cô vô cùng nguy hiểm. Câu nói này... Sidney khẽ xúc lại ba lô trên vai. Màn sương mù trước mắt khi chút tầm nhìn bị giảm xuống mức thấp nhất. Trong màn sương trắng xóa Chỉ có vài ngọn đèn đường phát ra ánh sáng yếu ớt. Nhìn từ xa, chỉ khác gì những ngọn lửa ma màu vàng sẫm đang bay lượn trong không trung. Tâm trạng bất an khiến Sydney giục bước nhanh hơn. Cộp, cộp, cộp. Tiếng gót giày của cô nện trên nền gạch đường phố London, tạo nên âm thanh gấp gáp mà nặng trĩu. Sydney chỉ cảm thấy, trong màn sương mù đó, hình như có vật gì đó đang bay lượn. Đó không phải là một vật thể thực Mà mang hơi hướng Mùi vị hư ảo Rất gần với quái vật Lẩn khuất vườn bay Cô bước mỗi lúc một nhanh Đột nhiên trong màn sương mù trước mắt Xuất hiện một cái bóng Cái bóng này vừa cao Vừa to Cao gấp đôi Sydney Sydney kêu lên thức thanh Ngồi sụp xuống đất Quái vật xuất hiện rồi Hình dáng bóng đen trông thật kỳ quái Thân dưới to béo Thân trên gầy nhỏ bốn chân bước đi đều đều, ngừng đầu ưỡn ngực tiến về phía Sydney. Cái bóng khẽ lay động đã tiếp cận với Sydney mỗi lúc một gần hơn, gần hơn nữa, cuối cùng đã hiện ra nguyên hình. Tiểu thư, muộn như thế này rồi, cô còn đang làm gì thế? Nửa thân trên của quái vật, không, nên nói là một viên cảnh sát London đầu đội mũ cho mày nói. Còn nửa thân dưới của con quái vật này, cái gọi là quái vật bốn chân, Ngoan ra lại là một chú ngựa nâu, mũi đang phì phò luồng hơi ấm. Tôi... tôi... Sidney muốn lấy lại sự bình tĩnh sau khi bị kinh sợ. Tôi... Mấy ngày gần đây, kẻ phân ngược xuất hiện. Vừa chập tối, London đã trở đến nguy hiểm vô cùng. Viên cảnh sát nghiêm khắc nói. Đôi mắt xanh thuộc chủng người Công khẽ trong lại, thể hiện rõ sự không hài lòng trước hành vi của Sidney. Xin... Xin lỗi. Sydney cúi đầu. Cô dần dần bình tĩnh lại. hóa ra là một viên cảnh sát kỹ ngựa. Cô thần hồn nát thần tính đã coi ông là quái vật. Mau đi đi. Tối nay xương dày lắm. Chứ biết trường Jack sẽ ra tay đấy. Viên cảnh sát khẽ háng rộng. Quất ngựa chạy về phía trước. Tân hình cao to từ từ biến mất trong màn xương dày đặc. Sydney chụp lấy chiếc ba lô rơi trên đất. Đứng dậy, đang định bước về phía trước. Đột nhiên Một cảm giác bất thường trượt dấy lên Cô quay ngoắt đầu về phía sau Vì cảnh sát cưỡi ngựa vừa mất hút trong đám sương mù dày đặc Giờ lại không nhúc nhích Và đứng ngay sau cô Sao thế ạ? Ngài cảnh sát Sidney nhìn bóng đen cao to sau lưng Cất giọng hỏi Viết cảnh sát mà con ngựa vẫn đứng im Không có phản ứng gì Sao thế? Ngài cảnh sát Ngài đang nhìn gì thế? Sydney thu hết can đảm hỏi lại lần nữa. Trong màn sương ẩm đạm ấy, viên cảnh sát và con ngựa vẫn lặng thinh. Ngay cả tiếng thở của ngựa cũng biến mất, chỉ còn lại một bóng đen cao lớn. Ngài, cảnh sát. Giọng nói của Sydney bắt đầu run, chân cô bất giác lùi về phía sau nửa bước. Lạch tạch tí tách. Trong lúc lùi về phía sau, cô phát hiện ra dưới chân mình. Có gì đó khác thường Gót chân cô đã dẫn vào nước Một vũng nước nông Chỉ có điều Cái vũng nước này xuất hiện khi nào vậy Sydney kinh ngạc Cô đổ chân lại là tiếng lạch tạch Tí tách Sau đó như vừa nghĩ ra điều gì Cô cúi người khẽ sờ tay xuống đất Sydney vô cùng kinh ngạc Bởi vì nước trên đầu ngón tay cô Lại là máu Cô gái cúi đầu thấp xuống Tiếng hét cực lớn, như tiếng gào rú của mạnh thú vô cùng uy lực trong màn xương dày đặc, khiến Sydney giật thoát mình. Bất giác, cúi thấp đầu xuống. Chính trong trong tĩnh tắc đó, cô cảm thấy có thứ gì đó chút tới, giống như một chậu nước ấm. Trong nước có lẫn những vật thể mềm mềm. Còn trong vật thể đó, hỗn độn một mùi vị khiến người khác buồn nôn. Đó là mùi máu. Sydney còn chưa kịp phản ứng gì, cô họng cô đã phát ra tiếng câu thất thanh. Bởi vì thứ vừa chút lên người cô, không phải gì khác, mà chính là một đám máu thịt lẫn lộn đã bị một sức mạnh quái dị trộn lẫn vào nhau. Và ngay chính lúc Sydney ngẩng đầu lên, cô lập tức biết được chủ nhân của đám máu thịt này là ai. Đó chính là viên cảnh sát ngoài phòng lẫm liệt ban nãy. Sau đám máu thịt bàn tung thoai đó, một bóng người đàn ông cao gầy sẽ tan màn xương trực tiếp lộ diện. Sidney thất kinh, Đôi mắt cô không có cách nào rời khỏi đôi tay của người đàn ông đó, bởi vì đó không phải là tay của người, mà là con dao phát ra ánh sáng bạc. Jack đồ tể. Đôi mắt Sydney mở to không chớp, trong đầu cô vũ chốc hiện lên cái tên này. Không ngờ hai người của tiểu đội săn quỷ đó đã đoán đúng, mục tiêu của Jack là cô. Ánh mặc di chuyển quá nhanh, Sydney chưa kịp phản ứng gì, đã cảm thấy một luồng khí lạnh xệt qua trước ngực. Chết rồi ư? Sydney hoảng loạn. Mình chết rồi ư? Sắc chết đêm thứ 17 lại là mình ư? Nhưng giọng nói đó, giọng nói vừa nãy đã cất lên lời cảnh báo với Sydney lại vang lên. "Cô bé, sang bên phải." Có lẽ Sydney không còn đường lui nữa. Có lẽ Sydney đã bị giọng nam trầm ấm này thu hút. Cô khẽ xoay người, lấy hết sức bình sinh nghiêng sang phải, trong ánh sáng chói lòa Chỉ trong tích tắc đó Cục diện trận chiến lập tức thay đổi Chính trong lúc Sydney nghiêng sang vào bên phải Bên trái cô từ phía sau Trong màn sương mù thò ra một bàn tay để móng vuốt Năm móng vuốt vừa sắc nhọn Vừa thô kịch Phẳng phất thêm mùi dã thú nồng nồng Cùng với khi thế hung bạo Hướng về phía lưỡi dao của Jack Lưỡi dao và chạm với móng vuốt Tói lửa ra xung quanh Khiến Sydney thấy đau bên trái mặt Nhưng chính cảm giác đau này đã khiến Sydney tỉnh lại. Mình vẫn còn sống, mình vẫn còn sống. Chủ nhân của giọng nói đã cứu mình. Trong giây phút hoảng loạn, cô cảm thấy lưng mình chạm phải một vật thể vừa ấm áp vừa rộng rãi. Vật thể vững chãi như thành đồng này cho Sydney một cảm giác an toàn vô cùng mãnh liệt. Đặc biệt là tiếng tim đập vừa chậm rãi, vừa đều đặn, vọng lại khiến Sydney như quên hẳn đi mình đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Đây là lồng ngực Lồng ngực của một người đàn ông cao to Sydney ngẩng đầu Ngoái về phía sau Đập vào mắt cô là một người đàn ông lông lá đầy mặt Người đàn ông này rất cao lớn Trên qua mặt là vẻ dữ tợn của một con dã thú Đang nổi giận điên cuồng Anh là... Sydney nhìn người đàn ông trông như dã thú này Một cảm giác an tâm kỳ lạ Khiến cô không chút sợ hãi khẽ hỏi Tiểu thư Lát nữa sẽ rất nguy hiểm Cô hãy trốn kỹ vào Người đàn ông dạ thu nói Tên trách này là một quái vật vô cùng lợi hại Ôi trời Tôi đang hỏi tên anh mà Sydney hỏi dồn, Cô hoàn toàn không chú ý tới Đang trong lúc cực kỳ nguy hiểm Mà vẫn gặng hỏi tên của đối phương Thì cô phần hơi đường đột Tên của tôi Người đàn ông mạnh thú vào đầu Báo chí các người gọi tôi là người sói Còn tôi không có họ tên Chỉ có một chữ cái T Vậy tôi nên gọi anh thế nào Sydney tiếp tục hỏi À thế nào cũng được Anh chẳng người sói cao to cho mày Cô gái này tùy hơi lắm chuyện Nhưng lạ là Anh không hề ghét bỏ cô Thế là thế nào nhỉ Tôi quyết định rồi Bắt đầu từ hôm nay Sydney đã thoát khỏi nỗi sợ hãi Miệng nhuền cười xinh đẹp như một nụ hoa đăng nở Tôi sẽ gọi anh là người sói T đi Thành phố London lờ mờ trong sương, không khí phảng phất mùi máu tanh sau khi tàn sát. Jack đổ tề thân hình khẳng khiêu, lạnh lùng nhìn chừng chừng và hai người trước mắt, nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì. Lúc này, Sydney mới có đủ dũng khí để nhìn kỹ tên hung thủ đã liên tiếp cuồng sát 14 cô gái. Jack có thân hình cao gầy, cánh tay dài bất thường, người hơi cong, trông vừa như có vẻ tự ti, lại vừa như đang ở trong trạng thái tấn công đoạt mạng bất cứ lúc nào. Hai tay Jack nắm chặt hai con dao hình thù kỳ dị Thân dao dài bằng cánh tay Lưỡi dao là bạc nguyên chất Nhưng trong mắt Sidney con dao đó lại có gì đó không bình thường Bản thân nó dường như không phải vật thực Mà giống như một vật thể sống Mềm mềm động đậy được Khuôn mặt của Jack càng khiến người khác kinh ngạc Bởi vì Sidney Dù cho có nỗ lực thế nào Cũng không thể nhìn rõ được ngũ quan trên mặt của Jack Trong màn xương mù dày đặc ấy Hộ quan của Jack dường như đã bị phủ lên một lớp mạng tre, chỉ có đôi con người sâu hắm ánh lên những tiên nhìn u ám. Sydney trở thiểu ra, đó là tiên nhìn đói khát. Ngược lại, người sói tê bên cạnh Sydney, cơ thể cao lớn, so với vẻ gầy gò của Jack, tạo nên sự đối nghịch mạnh mẽ. Hai bên đều đang chờ nhau, hai bên đều đang thăm dò, như con sói hoang hung dữ và con báo săn nhanh nhẹn đang đối đầu với nhau trên thảo nguyên. Trông có vẻ rất ngon. Lần đầu tiên, giấc mơ miệng buổi tối nay lại là phun ra một câu nói khiến người khác khó hiểu, đồng thời liếm liếm mép. Sau đó, hai bên ra tay. Trên thực tế, đây không còn là phạm chủ tốc độ mà Sydney có thể nhìn rõ. Chỉ thấy hai người áp sát nhau đã lập tức giao đấu khoảng 10 chiều Người xói tê phát ra tiếng hú đinh tái nước óc. Mỗi động tác đều vừa mạnh vừa thô Uy lực cú đấm quét khắp nơi Khiến cả Sidney cũng có thể cảm nhận được Sức mạnh trong quyền cước của anh Ngược lại Cái phách ngược Jack lại giống một cỗ máy cắt Vừa tinh nhanh vừa trầm tính Tiền lui đột kích Trong làn quyền cước như vũ bão của người sói tê Như ra vào trốn không người Sidney khẽ kêu lên Cô phát hiện có vài giọt nước bắn lên mặt mình Thỏ tay khẽ phút mặt Cô tròn váng Trong lòng bàn tay phản chiếu ánh chăng là màu đỏ hồng của máu tươi. Là máu. Có người bị thương rồi. Nhưng là ai vậy? Người sói tê hay là Jack? Sydney ngừng đầu. Cô biết giọt máu tươi này là của ai rồi. Bởi vì cô nhìn thấy người sói tê dũng cảm bắn nãy vừa lùi lại phía sau, vừa kêu khẽ một tiếng. Sau đó, ánh sao của Jack loang loáng vẽ nên hình tròn ánh bạc lơ hoàng trong không trung, hướng về phía người sói tê, ép thêm một bước. Không được Sydney hét lên cho tới khi cô ý thức được hành động của mình thì cả người cô đã lao về phía trước Mình ngốc phải không? Ngay cả Sydney cũng thấy ngạc nhiên về hành động của mình Cô làm sao có thể là đối thủ của hai con quái vật này Nếu cô lọt vào trong trận công kích này chắc chắn sẽ bị biến thành món thịt băm Nhưng cô lại như một con ngốc khi nhìn thấy người sói tê bị thương cô đã không còn sợ sệt gì chạy chen vào giữa hai người Nét mặt cứng đờ như mái của Jack có phần kinh ngạc, nhưng không ảnh hưởng gì tới công trình các dao tinh xảo của hắn. Lễ dao phát ra ánh sáng ảm đạm lạnh lùng, đã tha cho người sói tê mà chuyển hướng sang Sydney. Sydney cảm thấy lễ dao trước mặt như đang quay chậm, vẽ nên hình vòng cung rung rung đẹp đẽ trong công trùng và nhầm thẳng ngực mình chém xuống. Chết chắc rồi! Sydney nhắm mắt, trong giây phút đó, cũng nghĩ tới Joan người đã vất vả nuôi dưỡng mình trưởng thành. Hai người thần bí trong tiểu đội săn quỷ Manhattan. Cuối cùng, suy nghĩ của cô dừng lại ở lồng ngực cùng một người đàn ông cao lớn, một người đàn ông như còn mạnh thú, người sói tê. Nhưng kỳ lạ là Sydney nhắm mắt đợi mãi vẫn không thấy dao chém tới, cảm giác lành lẽo không rơi xuống ngực mình. Thời gian dường như ngừng lại cho tới khi Sydney dài dặt, từ từ, nhẹ nhẹ hé mở mắt ra. Trong khóe mắt, chật hẹp đó, cô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh sợ. Người đàn ông cao to không thấy nữa, con Jack Oai Phong lẫm liệt bàn nãy đã bị ép về lưới bước, có vẻ thảm hại tà tơi. Trong con hẻm tối tăm trên phố dài đặc sương mù, người sói tê biến mất, thay vào đó là một người khổng lồ hung bạo, một quái vật toàn thân phụ lông nâu, trông như quỷ thần trong đêm, một con mạnh thú dưới trăng. Tốc độ của con quái vật này nhanh gấp đôi người sói tê, Móng vuốt sắc nhọn hơn, thêm vào đó là hàm răng lớn thô kệch, đang giao đấu với trách đồ tể và thậm chí còn khiến hắn lùi bước. Thế là thế nào? Người sói tê đâu? Con quái vật giống sói to đùng này là thế nào? Đầu óc xít nhì hỗn loạn. Ngước lên, cô nhìn thấy một vầng trăng đang tỏa ra ánh sáng và ngàm đạm. Cô có linh cảm, con sói này chắc chắn có liên quan tới anh Trăng. Cô bé, mau chạy đi! Trong lúc Sydney từ người ra, tay cô lại nghe thấy giọng nói đàn ông thô lộ ấy. Chạy đi! Sidney lập tức rời mắt khỏi vầng trăng. Trước mắt cô là một cuồng trắng toát, trông như hàng trăm ngọn đèn đang cùng thắp sáng lên. Cuồng trắng đó là vầng sáng trói lòa do lưỡi dao của rách tạo thành. Từ ngày thứ nhất cho tới bây giờ, linh khí của cô gái này cao nhất. Giọng nói lạnh lùng của trách đồ tể để lộ sự tham lam khiến người khác run sợ. Mồi ngon đây. Sydney cứng đờ không thể động đậy, không biết Jack đã dùng đao pháp gì thoát khỏi sự công kích mãnh liệt của người sói. Ánh dao ở hai tay loang loáng liên tục, hoàn toàn khóa chặt tầm nhìn của Sydney. Cảm giác chết chóc như càng lại gần trước mặt Sydney. Lần này mình sẽ thoát nổi không? Sydney tự hỏi. Từng. Sydney nghe thấy âm thanh như dây đàn bị căng quá mức. Đột nhiên đứt phật, giòn tan và vang vọng. Trong con ngõ tối, tràn ngập sương mù khiến người khác phải kinh hãi. Sau đó, một chất dịch nóng hổi bắn lên mặt cô. Lần này không cần đoán nhiều, cô cũng biết đó là máu của ai. Bởi vì, luồng ánh sáng trắng trước mặt Sydney đã tan đi, để lộ cảnh trách đang phun máu. Cái tung hoành London suốt 15 ngày qua, kẻ phanh ngực như yêu ma vô hình Jack cuối cùng đã bị thường nhưng vết thương này lại phải đánh đổi bằng vết thương khác nặng hơn, thê thảm hơn của một người khác. Con sói đó lúc này đang đứng trước mặt Sydney, chiếc cánh tay phải của nó là máu tươi phun ra. Đây là cái giá phải trả để cứu Sydney khi nó cố lao và lưỡi dao của Jack. Cùng với dòng máu không ngừng phun ra từ con sói, thân hình cao to từ từ nhỏ lại, khuôn mặt đầy lông lá nâu vàng cũng dần dần mất đi, răng nanh sắc nhọn biến thành răng bình thường con dã thú điên cuồng này chính là người đàn ông thổ lỗ ban nãy người sói tê anh sydney đưa người ra không sao chứ tê nhìn sydney gương mặt hung bạo vẫn toát lên sự dịu dàng cô không sao chứ tôi không sao tình hình bây giờ rất tệ gương mặt đầy máu của tê nở một nụ cười khổ vết thương của tôi nặng gấp mấy lần vết thương của jack chắc chắn không thể đánh nổi hắn rồi Tôi sẽ cầm chân hắn Cô phải chạy thuộc mạng mới được Tôi Anh vì sao lại bảo vệ tôi Sidney nhìn người sói tê nhuốm đầy máu Không những không lùi lại Mà còn giữ tay nhẹ nhẹ Sửa lên vết thương trên người anh Cho nên mới bị thương nặng như vậy Không hoàn toàn là như vậy Tê cười khổ Tên trắc này quả thật lợi hại Kể cả tôi có biến thành sói thực sự Cũng không phải là đối thủ của hắn Tới giờ tôi vẫn không hiểu Tại sao hắn lần nào cũng biến mất khỏi mạng lưới công kích của tôi? Biến mất. Sydney nghĩ ra bàn nãy, cô vẫn nhìn thấy người sói tê và Jack kịch chiến, nhưng chỉ trong tích tắc, tên Jack đang thất thế như ma quỷ đã xuất hiện ngay trước mặt Sydney. Lẽ nào tên Jack này có một khả năng đặc biệt? Tôi vốn định đợi ba ngày sau, tới ngày trăng tròn lại dốc toàn lực đối phó với hắn, nhưng xem ra quá muộn rồi. Tê cười khổ. Nhìn tâm đi cô gái, cô cứ chạy đi, lần này bất luận thế nào, tôi cũng phải giữ hắn lại. Quá muộn rồi. Lúc này sau lưng Sydney và người sói tề, tiết lên một giọng nói lạnh lùng, đó chính là Jack đồ tể đang ung dung hoàn toàn chỉ mưu thế. Bởi vì đêm nay các người đều sẽ chết ở đây. Cái tức tối xì lên một tiếng, quay người lại, vẫn hết cơ bắp toàn thân, chi khí của một người đang bị thương như anh. Quả khiến người khác quá kinh ngạc, trung anh như một tượng đồng chiến sĩ tắm máu. Một là món mồi ngon của bé để liên khí, hai là người sói vô cùng khó gặp giấy trăng. Jack lè lè cái lưỡi dài, liếm giọt máu đọng trên lưỡi dao bạc. Ăn các người rồi, ta sẽ thành công mỹ mãn. Không ngờ, tới London, không những hoàn thành nhiệm vụ mà còn có được thu hoạch bộn thế này. Nhiệm vụ? Tây Lạnh Lùng nói. Jack, người tới London, rút cuộc là có mục đích gì? Ta ghét và giải thích đầu cuối sự việc với kẻ sắp chết. Jack cười khinh khách. Bởi vì ta thích nhất là chết không nhắm mắt. Ta muốn các người chết trong nối tiếc, trái tim chua xót đau đớn. Như thế mới là món ngon chứ. Khốn kiếp! Người sau tên ngay xong, đột nhiên nổi giận đùng đùng. Không màng tới vết thương, mong vuốt hai bàn tay từ từ giơ lên, hướng về phía Jack. Người không phải là đối thủ của ta. Lẽ nào người không biết sao? Ta và người đã giao đấu mười mấy ngày rồi. Jack cười nhạt, sau đó dướng người lên, cơ thể của hắn mềm dẻo không gì sánh bằng. Thêm vào đó là tốc độ nhanh như chớp, thật trái ngược với người sói tê đã mất đi năng lực biến hình. Trên mình lại mang vết thương. Trong nháy mắt, trên thân người sói tê đã xuất hiện thêm 7-8 vết dao. Màu tươi bắn ra, vẽ thành từng vòng tròn khắp mặt đất ở giữa hàng chục vòng tròn bóng máu tươi trên nền đá là một con sói đang tức giận giờ vuốt nhảy nành tấn công điên cuồng nhưng cũng không che giấu nổi sự bi thảm khi bị dồn tới đường cùng đần độc lần này ngay cả Sydney cũng nhận ra Jack đang đổ dỡn với người sói tê nhưng một con mèo trước khi ăn chuột vẫn dẫn liên tục với con hồi của mình cho tới khi con vật sức cùng lực kiệt hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu mới một miếng nuốt gọn đáng ghét Sidney cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. Người sau Tê nếu như không phải vì bảo vệ cô mà bị trọng thương, chắc không đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Cô gái, chạy đi! Tê hét lên. Tôi cầm cự ở đây. Cô mau chạy đi! Không cần! Sidney hét lên đau đớn. Tôi không muốn chạy. Cô đúng là đồ ngốc! Tê kêu lên tức tối trong dòng máu tươi. Mau chạy đi! Linh khí trên người cô hộ. Là món mùi ngon của Jack đấy. Sydney ngẩng đầu lên, nhưng vừa nghĩ ra điều gì đó. Cô có rất nhiều linh khí. Như vậy, cô chỉ cần tìm được cao thủ có nhiều linh khí hơn mình là được rồi. Chẳng phải thế sao? Đi mau đi! Tê hét lên, đồng thời lấy sức lao vào Jack. Cú lao không màng sống chết này của người sói Tê đã phát huy sức mạnh tối đa. Jack không kịp đề phòng, bị người sói Tê lao tới ôm lấy eo. Hai người lai một phòng. Được! Chuyết cả quyết đứng dậy, chạy như điên như dại. Tại sao cô lại chịu rời đi? Không phải vì cô muốn bỏ rơi người sói tê, mà là vì cô biết nên đi tìm ai rồi. Ngoài rách và người sói tê, vẫn còn có hai quái vật vượt qua hiện thực và hư vô. Lúc này đang ở London. Tiểu đội săn quỷ Manhattan Trong đêm khuya sương mù dày đặc, xin cố sức chạy, chạy, cả đời cô chưa bao giờ chạy điên cuồng. Chạy toàn tâm toàn sức như vậy Bởi vì cô biết Cô nhất định phải tìm viện binh về cho người sói T Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy người sói T Cô đã biết rằng Con người cao lớn thô giáp này là một người tốt Vẻ bề ngoài tùy trông dữ tợn Nhưng lại có một lồng ngực Và trái tim ấm áp hơn ai hết Nếu nói kẻ phê ngược Jack Là một quái vật mang đại ác ý tới London Thì người sói T Chính là người bảo vệ lớn lên ở London Chỉ có điều Bây giờ người bảo vệ này đã gần kề cái chết. Hy vọng duy nhất đang nằm trong tay Sydney. Nếu cô không thể tìm thấy tiểu đội săn quỷ Manhattan, nếu như Sydney dừng bước, cô đã sớm vứt đi đôi giày cao gót vương chân để chân trần đứng trên mặt đường lát đá lạnh lẽo. Cô dừng lại rồi, bởi vì cô đã tới con ngõ tối qua xảy ra án mạng. Sydney không chắc chắn liệu có thể tìm thấy hai quái vật đó ở đây không, nhưng đây là hy vọng duy nhất của cô rồi. Sydney quỳ xuống cầu xin, nếu trên thế giới này thực sự có thần thánh, xin hãy cho con tìm thấy họ đi ạ. Thế giới này có thần không? Có không. Sydney dùng hết sức bình sinh gào to. Tiểu đội săn quỷ Manhattan, mau ra đây đi, mau ra đây đi. Có người cần sự cứu giúp của các người đây. Giọng nói khản đặc của Sydney vang vọng trong màn sương dày đặc, nhưng không có sự phản hồi nào. Cầu xin các người đấy. Mau ra đây đi. Sydney hét tới mức giọng nói đã hơi mêu máu. Trời ơi! Ông trời ơi! Người không nên để cho quái vật tốt như người sói tê chết ở đây chứ? Không nên để anh ấy chết chứ? Thế giới này thực sự có thần tiên không? Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang vọng từ góc tối. Sydney khẽ giật mình, cô ngừng vội đầu lên. Giọng nói vừa nãy là tiếng vọng giọng nói của chính mình, hay là giọng nói vừa nãy là tiếng vọng giọng nói của chính mình hay là Sidney lại nghe thấy giọng nói này chính xác là đang nhại lại lời cô đúng rồi đúng thế rồi đúng rồi đúng thế rồi giọng nói đó tiếp tục nhại lại mèo cười Sidney hét lớn có người cần các người giúp đỡ mèo cười giọng nói ấy mới nhại lại có một nửa đột nhiên im lặng Cô bé này lại biết được cả thân phận của ta. Sau đó, trong màn đêm nụ cười của hàm răng đó hiện lên. Tiếp theo là mặt, toàn bộ khuôn mặt mèo. Cuối cùng cơ thể cũng hiện ra hoàn toàn. Mèo cười, một con mèo có linh khí vượt trội đang lơ lửng trong không trung, Đồng thời cũng là kẻ xuất sắc nhất trong đám động vật siêu năng. Cũng chính là con mèo kỳ lạ, vừa mê mô xào quyệt, vừa thông minh lanh lợi trong Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Cô bé, sao cô lại hoảng hốt như vậy? Mèo cười nói. Bổ sung thêm một điều. Thế giới này thực sự là có thần tiên đấy. Trong series chuyện địa ngục này, thần tiên thực sự có tồn tại đấy. Jack, Jack. Vừa gào thét hết sức, tới giờ lại vui mừng tột độ vì nhìn thấy mèo cười. Sydney không nói được ra hơi. Jack. Một người khác cũng xuất hiện trong bóng đêm. Vẫn là vẻ điển trai khiến người khác không thể không ngước nhìn cô đang nói đến hắn ư? Dao, giao... Sydney như sắp hôn mê. Hắn dùng dao, cầu xin các người, mau đi cứu người sói tê. Cầu xin, dao. Mèo cười và người đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Người đàn ông dùng dao, thế thì đúng rồi. Cầu xin hai người. Sydney tinh thần mệt mỏi, cơ thể rụ xuống đã được người đàn ông dùng một tay đỡ chọn. Mèo cười. Có có cách nào lần theo mùi của cô bé tìm được địa điểm xảy ra sự việc không? Người đàn ông trong hoàn cảnh nguy cấp vẫn không chút lúng túng như người bạn đồng hành của mình. Đừng coi thường tôi. Trước khi trở thành thành viên của tiệm đội săn quỷ tôi cũng là một con mèo mà. Người đàn ông cười phá lên bộ áo phục trên người rách toàn để lộ một bộ đồ săn màu xanh dẫm bên trong. Trên lưng anh ta từ lúc nào đã có thêm một cây cung dài và một hộp tên thế chúng ta còn chờ gì nữa? đúng thế, mèo cười vẫn cười. chúng ta đi bắt Jack, không nên nói là Jack tim đỏ trong băng đảng đen về quy án thôi. lúc này tê đang nằm ngửa trên nền đá, đôi mắt của anh nhìn thẳng vào vầng trăng trên cao. máu của anh chảy thành vũng, còn anh nằm trong vũng máu đó, cùng với sự giảm nhiệt độ của máu xung quanh mình. tê cảm thấy sinh mạng mình đang dần dần mất đi. mình sắp chết rồi ư? Tê tự hỏi. Mình sắp phải rời xa London yêu quý nhất rồi ư? London là nơi anh sinh ra, cũng là nơi anh lớn lên. Từ khi còn nhỏ xíu, anh đã rất thân thiết với mảnh đất này. Cái màn xương quanh năm không tan ấy, những con người nho nhã lịch thiệp ấy và dòng sông thêm vẫn chảy cuồn cuộn kia. Còn cả vầng trăng hàng tháng đều tỏa ra ánh sáng vàng. Đối với T đều là những hồi ức sâu sắc nhất, khó quên nhất. Anh không có cha mẹ, cũng không có người thân, ngoài những người bạn có thể chất đặc biệt giống anh. Cho tới một ngày, anh phát hiện ra mình có một sức mạnh to lớn hơn so với tất cả bạn bè, đặc biệt là khi trăng tròn. Toàn thân của anh sẽ mọc lên những sợi lông dài màu nâu, biến anh thành một con sói hoàng đáng sợ. Anh không biết tại sao mình lại như vậy. Không có ai nói cho anh. Nhưng từ sự sợ hãi và trốn dạy ban đầu, anh đã dần dần học được cách lợi dụng sức mạnh của mình. Anh có thể bảo vệ bạn bè, Anh có thể giúp đỡ mọi người trong bóng tối, thậm chí trở thành một người bảo vệ ngầm của London. Đừng cho rằng quãng thời gian trưởng thành của T rất nhẹ nhàng. Thực ra là ngược lại, bởi vì anh phải tốn mất hàng trăm năm mới dần dần hiểu ra rằng đây là sứ mệnh thực sự của mình. Nhưng hòa bình của London đã phá vỡ hoàn toàn chỉ trong một ngày, khi anh nhìn thấy xác chết của một cô gái nằm trong con ngõ tối của London. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, Tế rất ít có cơ hội được nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Nhưng cô gái này chết rồi mà còn chết rất thê thảm. Lồng ngực của cô bị phanh ra vết máu đỏ tươi vẫn chảy trên bụng ngực mơn mờn. Con trái tim vốn đập thành thịch, lộ cả ra ngoài và đã ngừng đập. Sau đó Tế phẫn nộ. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ phẫn nộ như lúc này bởi vì anh cảm nhận được sức mạnh của hung thủ Một con quái vật khác một con quái vật có sức mạnh siêu phàm giống như anh. Thế là Tê bắt đầu triển khai hành trình săn đuổi của mình. Anh phát huy trực giác và cái mũi nhạy bén của dã thú trời sinh, đuổi sát theo hung thủ giết người, và anh thề rằng phải bắt được con quái vật lai lịch không rõ ràng này. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ mười, ngày thứ mười một. Cuối cùng, Tê đã đuổi kịp con quái vật giết người này, Jack đồ Tê. Tê buộc phải thừa nhận. Khi lần đầu, anh giãn mặt Jack, toàn thân anh run lên, không nhũng nhích được. Tê xưng bá trong giới quái vật ở London, từ trước tới nay chưa hề nghĩ rằng trên thế giới lại tồn tại một con quái vật vừa khủng khiếp, vừa mạnh mẽ, vừa ác độc như vậy. Ngay từ đầu, Jack không hề phát hiện ra Tê, bởi vì Tê đã sống ở London hàng trăm năm và rất giỏi giấu mình. Tuy sợ hãi, nhưng Tê không bỏ cuộc, anh quyết định tiếp tục theo đuổi con quái vật này bởi vì anh đã thề phải bảo vệ thành phố anh yêu quý nhất, London. Sau mấy ngày quan sát, Tây cuối cùng đã quyết định phải ra tay đột kích Jack. Lần này, Tây nhân cơ hội Jack đang tận hưởng cảm giác vui vẻ khi khắc chữ đột ngột ra tay. Nắm đấm mạnh mẽ như vậy nếu thực sự đang trúng Jack, chắc chắn sẽ khiến đầu hắn vỡ tan thành từng mảnh trên nền đá. Như khi nắm đấm của Tây vùng tới thì nền đá bên phải liền vỡ ra một cái hô lớn Đây chính là nguồn gốc, cây hố đá ngày đầu tiên. tôi cảm thấy không thể hiểu nổi vì sao Jack lại có thể ẩn thân như ma quỷ biến mất dưới năm đấm của mình. Tên Jack này cũng là một kẻ có năng lực đặc biệt sao? Tề thần công không trúng nhưng cũng không tiếc nuối. Lập tức rút lui bởi vì anh biết mình vẫn chưa phải là đối thủ của Jack. Chỉ có điều kể từ lần thứ hai khi Tế tiếp tục đột kích Jack đã cố đề phòng anh càng khó ra tay. Mấy ngày sau đó, Tây càng tấn công mạnh mẽ và ngày một ảnh hưởng hơn tới gã Jack vốn không hề sợ hãi gì. Một người sói Tây đã quen thuộc với không cảnh của London, trong phút chốc trở thành kẻ uy hiếp lớn nhất trong khi hành hung của Jack. Tây đã biết lợi dụng sự sợ hãi của Jack, nhưng anh vẫn có lòng tin, bởi vì trên tay anh vẫn còn có một lá bài vua. Một lá bài vua cuối cùng có khả năng xôi ngược tình thế. Đó chính là biến hình đêm trăng tròn. Đáng tiếc quá! thẳng oát người sói. Jack ngồi sồm, nhìn người sói tê đang nằm trên nền đá, lạnh lùng nở một nụ cười hiếm gặp, một nụ cười đầy ác ý, đầy rượu cợt. Tê đang bị trọng thương và mất máu qua nhiều, ngay cả sức giờ nắm đấm lên, đấm vào mặt hắn cũng không còn. Những ngày gần đây, ta có thể cảm nhận được sức lực của người ngày buồn mạnh hơn. Jack cười gian xảo, dường như là có quan hệ với một chu kỳ gì đó. Hơn thế nữa, Bạn đã nhìn thấy người biến hình, ta mới phát hiện, người vốn thuộc chủng tộc đặc biệt có thể biến hình. Hèn chi, người luôn đeo bám và quấy nhiễu ta, nhưng lại không chịu toàn lực suốt chiêu. Chắc người đang đợi sức mạnh đến cao độ nhất. Chắc cười nhạt, đáng tiếc, đáng tiếc quá. Ngươi vì một ả đàn bà, đã vội vàng xuất ra lá bài vua mà người giấu kín bấy lâu trước khi sức mạnh đạt tới đỉnh điểm. Thật là mềm lòng quá, đó mới là lý do khiến cho người thảm bại. Jack nói, nếu không phải là trong đêm nay người biến hình, có thể ta sẽ trúng kế, bị người đột kích hại chết không biết chừng. Tê biết, nếu anh cố nín nhịn ba ngày nữa đợi trăng tròn mới biến hình, thì có thể tình hình đã không như vậy. Nhưng kỳ lạ là, trong lòng tê không một chút hối hận. Tại sao vậy? Lẽ nào là vì cô gái đó? Đáng tiếc quá. Jack mỉm cười, con dao trên tay không ngừng vỗ trên gương mặt trắng bạch vì bị mất nhiều máu quá nhiều của người sói tê ta thực sự cũng muốn thấy ngươi khi xuất chiêu toàn lực đôi mắt của tê nhìn trừng trừng vào jack anh hận là cánh tay mình không còn chút sức lực nếu có thể trong cự ly gần như vậy mà xuất chiêu may là trong tấn bi kịch thảm bại này ít ra còn có một việc đáng tự hào đó là cô bé đó đã chạy thoát thành công rất tốt tê hít một hơi thật sâu anh đã đúng bởi vì anh đã bảo vệ được người mà anh thực sự muốn bảo vệ. Người sói à người sói, đáng tiếc là người không thể hoàn thành được kế hoạch. Nếu không, ngươi có thể cũng sẽ được chứng kiến năng lực thần kỳ của ta. Chính vì có khả năng này, ta mới có thể biết hết lần này tới lần khác, an toàn thoát khỏi sự đột kích của người. Người chết chắc rồi. Tên nói khiến người khác giật mình. Ồ, ta chết chắc rồi. Giọt cười chế diễu. Ai tới giết ta? Kẻ tàn phế nhà ngươi, hay là món mồi ngon vừa chạy bắn nãy? Ngươi thực sự là chết chắc rồi. Tê lắc đầu, bởi vì từ nhỏ ta đã rất thích xem phim kinh dị, cho nên ta biết ngươi chết chắc rồi Jack. Ngươi giờ hơi rồi à? Sắp chết rồi đâm lần thần hạ? Không, thông thường trong phim, người xấu sẽ chết, đều là do cuối cùng nói quá nhiều. Cứ mặt nhuốm đầy máu của Tê nhe răng cười. Con Jack... Người quả thực đã nói quá nhiều. Jack cười phá lên. Ta là G tìm đỏ, một trong mười sáu kẻ đứng đầu mạnh nhất của băng đen. Ngươi nghĩ ta là kẻ xấu bình thường sao? Đợi tới khi những kẻ mạnh trong băng đen của ta thống nhất được toàn bộ linh giới, xem lúc đó ai mới là người xấu đi. Ta nói không sai chứ? tôi càng cười càng vui. Người nói càng lúc càng hiểu. Người muốn chết à? Sức mặt của Jack chưa thay đổi. Muốn chết, ta sẽ cho người được tọa nguyện. Jack giơ cao lưỡi dao bạc trong tay. Mũi dao sắc nhọn hơ qua hô lại trong ánh trăng đêm. Ánh bạc loang loáng khiến người khác nghẹt thở. Chết to rồi ư. Thầy cười đau khổ. Chỉ có điều không có cách nào để gặp lại cô gái đó một lần. Chết rồi ư. Chỉ có điều không có cách nào gặp lại cô gái đó một lần. Đột nhiên trong hoàn ngõ tối vọng tới một giọng nói như vậy nhại lại lời trong lòng tê tê và jack cùng giật mình ai là ai tới thế lời bộc bạch ở giây phút cuối cùng trong bóng đêm xuất hiện một gương mặt cười quen thuộc giọng nói ấm áp quá ai jack trao mày lại từ từ đứng dậy người là ai trời jim đỏ người chắc không quên chúng ta chứ Một giọng nói khác vang lên từ phía sau lưng Jack Chủ nhân của giọng nói đó Đứng dựa vào tường Miệng ngậm thuốc, tay cầm một cây cung dài dáng vẻ rất ung dung Thái độ của Jack đột nhiên bình tĩnh trở lại Hóa ra là bạn cũ tới à Tiểu đội săn quỷ Manhattan Từ Trung Quốc Thái Lan, đùi một mạch từ London Mèo cười nói Ngươi thật không biết ăn phận Cuối cùng cũng bị chúng ta đuổi kịp rồi Jack lạnh lùng nói Các người cũng thật là dỗi hơi. New York và Chicago nhiều quỷ thế mà không đi mà xử lý. Lại cứ đuổi theo ta hay là định du ngoạn thế giới với ta? Không cần du ngoạn thế giới. Người đàn ông lắp mũi tên lông vũ vào cùng nhắm thằng Jack. Sẽ xử lý ngươi luôn ở đây. Jack ngừng đầu cười lớn. Dựa vào các ngươi ư. Hả? Trong tiếng cười như điền như dại của Jack tế dần dần mất đi ý thức. Và trước khi nhắm mắt lại anh đã được chứng kiến một trận quyết đấu giữa quái vật thực sự. Hóa ra, trên thế giới này lại có nhiều kẻ mạnh như vậy. Khi Tê tỉnh dậy, anh phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường mềm. Tê cuốn cuồng ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp dậy hẳn, anh đã bị một cánh tay gầy guộc ấn xuống. Vết thương của cậu chưa lành. Chủ nhân của cánh tay đó là một người phụ nữ lạ mặt, lớn hơn Sydney vài tuổi, kém nhanh nhẹn hơn, nhưng hiển thục hơn Sydney vài phần đừng cố cử động. Tôi không dám dùng sức, chỉ còn cách nằm xuống như lời người phụ nữ nói. Xin cho hỏi, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi là chị Joan, cậu là ân nhân cứu mạng của em tôi. Người phụ nữ cười. Tối qua cậu bị thương rất nặng, cho nên em tôi mới đưa cậu về nhà chăm sóc. Bị thương rất nặng? À đúng rồi. Tên nhớ lại từng chi tiết ngẹt thở trong trận chiến tối qua, mà vẫn còn cảm thấy run. Vết dao chi chít trên cơ thể anh Càng chứng tỏ sự nguy hiểm của trận chiến ấy Chỉ có điều Tình nghĩ tới một việc Theo lý mà nói Anh bị thương nặng như vậy Đáng ra phải chết mới đúng Nhưng Nhiều vết thương như vậy Mà chỉ trong một đêm Đã gần như là lành hẳn Chỉ còn lại vết sẹo Vết thương của tôi sau lại Tên ngập ngừng Vết thương của cậu Là do tôi giúp cậu băng bó Chị Doan lắc đầu Vết thương tối qua của cậu rất nặng có mấy lần tưởng cậu không sống nổi nữa, khiến cho Sydney khóc lóc rất thảm thiết. May mà ý chí của cậu rất kiên cường, nên mới bình an mà qua khỏi. Thế Sydney đâu? Tê vừa nghe từ Sydney, lập tức bỏ mối nghi vấn trong lòng sang một bên, gấp gáp hỏi. Chị Joan cười. Nó khóc cả đêm, khó khăn lắm mới chờ được tới lúc cậu có chuyển biến tốt. Bây giờ đang ngủ say rồi. Sao? Bắt đầu nhớ nó hả? Không, không phải thế. Gương mặt tươi ngượng nghịu. Tôi và Sydney không có gì. Không có gì cả. Trông cậu lo lắng thế. Tôi đùa cậu thôi mà. Vâng, chị Joan, mà... Tôi nhìn vào đôi mắt vô thần của chị Joan khẽ hỏi. Mắt chị có phải là không nhìn thấy không? Ờ, đúng thế. Tôi là một người mù. Thế thì chị thật là vĩ đại. Tôi không nén nổi tán dương. Sao lại nói thế? bởi vì chị chăm sóc Sydney mà. Tê không phục, mắt không nhìn thấy vẫn có thể chăm sóc Sydney, chị thật là vĩ đại. Nghe tê nói xong, chị Joan không nén nổi cười. Ấy, tôi đã nói gì, có gì đáng buồn cười ở đây? Tê thấy chị Joan cười rất vui thì vò đầu. Sao cậu giống như đã trở thành người nhà của Sydney vậy? Chị Joan giật tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu tê cười dịu dàng. Xem ra, cô thực sự thích Sydney rồi. Tôi... Tê đỏ bừng cả mặt. Tôi đâu có. Chị Joan đừng nghĩ lung tung. Bởi vì tôi suýt hại chết cô ấy là bởi vì... Đột nhiên, tê cảm thấy có gì đó khác lạ. Một cảm giác không rõ ràng trợt rộn lên trong tim. Cảm giác này tương đối kỳ lạ, như ánh sao băng lướt qua, ấm áp và ngắn ngủi. Từ lòng bàn tay của chị Joan chuyển tới xương cốt tứ chi khiến toàn thân anh như đang tắm gió xuân. "Đây là cái gì?" Người Sói tê khựng lại. Anh vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt của chị Joan nhắm thành một đường thẳng, Chị đang nở một nụ cười vừa thân thiết vừa hiền từ với tê. "Chị Joan, chị..." Trong lúc ấy, tê như nghĩ ra điều gì, anh giơ người lên, vội vàng nói, "Ngoan, cơ thể của cậu bị trọng thương, phải chịu khó dưỡng thương." vẫn là nụ cười vừa hiền dịu vừa thân thiết của chị Joan. Chị ấn vai Tê không mạnh, không nhẹ, đẩy anh nằm xuống giường. Trong đáy mắt, anh như hiểu ra, tại sao vết thương của anh nặng như vậy lại có thể lành chỉ trong một đêm. Và tại sao trên người Giệp Nhi lại có linh khí mạnh hơn những người bình thường khác. Thành phố London này quả thật là ngọa hổ Tằng Long. Tờ báo London sáng ngày thứ 18, có lẽ là một buổi sáng nhiều niềm vui nhất trong mười mấy ngày trở lại đây. Bởi buổi sáng này không có xác chết. Jack đồ tể với mỗi ngày giết chết một người, lại thu binh về nghỉ một hôm. Cảnh sát London và các phóng viên không dám tin đã tìm khắp các ngõ lớn phố nhỏ, thử kiếm cái xác chết bị bỏ quên, nhưng không có xác chết. Đúng là không có xác chết. Trên thực tế, cô gái đáng ra phải chết thì vẫn đang sống. Vì vậy có thể nói, đến hôm đó Jack đã lỡ tay Báo chí London giật những dòng tiết nổi bật nhất đăng tin. Jack lỡ tay là thú quân đợi lần tiếp theo hay là cuối cùng đã bị dạ thú quái vật ngăn chặn. Jack ngừng giết người London sừng mù u ám đã lóe lên một ánh hào quang Khúc nhạc giao hòa giữa máu và đau thương. Đây là biểu hiện dừng lại hay chỉ là tạm thời Trong lúc người dân cả thành phố London đang vui mừng khôn xiết, có mấy người tâm trạng vẫn rất nặng nề Tôi biết Jack vẫn lọt lưới Kể cả hai cao thủ liên kết bao với Jack Thì hắn vẫn chạy thoát Đêm ngày thứ 18 Khi vầng trăng ngoài cửa dệt theo những đam mây Không biết từ khi nào Cửa sổ ngoài phòng của người sói T Đã có hai bóng người ở đó Một bóng người thân hình cao gầy Mặc bộ con lê cao lớn bành bao Thư thái dựa vào khung cửa Một cái bóng thì phất phơ bất định Dưới anh Trăng Chỉ có hai hàm răng trắng bóng đang mỉm cười Tế biết rằng Bạn đồng hành đã tới Xin chào Chiến sĩ sói anh Dũng của London Người đàn ông mặc bộ công lê nói như vậy Chúng tôi đặc biệt tới thăm anh đây Cảm ơn Tôi cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn một chút Đây là sự xúc động khi hai kẻ mạnh rát mặt với nhau Xin chào Trước khi hợp tác Chúng ta nên làm quen với nhau một chút chứ Người đàn ông nói Đây là bạn đồng hành của tôi Mèo cười Còn tôi là một thợ săn có sở trường dùng công tên Cậu có thể gọi tôi là Robin Hood Mèo cười Robin Hood Tê mở to mắt Cho dù không đọc nhiều chuyện cổ tích như sydney Nhưng anh vẫn cảm thấy hai cái tên này rất quen Đúng rồi Người đàn ông cười Thì chúng tôi nên xưng hộ với cậu thế nào Tôi à sydney gọi tôi là người sói T Nếu không phiền thì hai người cũng có thể gọi tôi như vậy là được Tê nói Được Người anh em người sói T à Người đàn ông nói, năng lực của cậu hình như là biến hình. Có thể nói là như vậy. Đêm qua chúng tôi vẫn bó tay, đang để Jack chạy thoát. Khả năng đặc biệt của thằng cha này biến hóa khó lường, rất khó chịu. Người đàn ông mặc com lê thở dài. Tôi vào mèo cười bàn bạc xong, đã đi đến kết luận là chúng tôi cần cậu giúp đỡ. Cần tôi giúp đỡ. Từ ngay từ đây, tinh thần trở nên phấn chấn. Bất luận là khó khăn gì, tôi đều đồng ý giúp. Bởi vì cậu là con rắn thù địa ở London Tình hình nơi đây cậu biết rõ nhất Thêm nữa Với thân thủ biến hóa kỳ dị như Jack Cậu vẫn có thể từng bước từng bước tiếp cận Điều đó thể hiện Kỹ năng lần theo dấu vết của cậu rất khá Đúng không? Lần theo dấu vết ư? Tên nhìn người đàn ông Đôi mắt anh lên vẻ tự hào Đúng vậy Tôi rất tự tin với khả năng đánh hơi bằng mũi của mình Rất tốt Người đàn ông nói Thì đêm nay mời cậu gia nhập đội chúng tôi. Tây tinh thần khẽ phân chấn hỏi. Đêm nay? Đúng vậy, tất cả những ân oán sẽ kết thúc vào đêm thứ 18 này thôi. Kết thúc? tình nghi hoặc, sao các người lại tự tin như vậy? Đêm nay có thể ngăn chặn được Jack sao? Bởi vì, ai là mục tiêu tiếp theo của Jack, chúng tôi đã có tính toán trước rồi. Người đàn ông cười, trong nụ cười mê hồn đó ẩn chứa đôi mắt chút lạnh lùng. Đối với dạ thú mà nói Con mồi gì là mồi ngon nhất? Người đàn ông nói Đương nhiên là con mồi thoát khỏi miệng mình Thoát khỏi miệng mình á? Tê khẽ kêu lên Ý anh là... Đúng thế Đối với cô gái tên là Sydney ấy Đêm nay là một đêm vô cùng nguy hiểm Tê đang định hỏi tiếp Đột nhiên anh khựng lại Bởi vì anh nghe thấy một âm thanh rất khẽ Sau đó Từ trong không khí bay tới một thứ mùi Mùi này tuy rất nhạt, như một cơn gió nhẹ, nhưng khiến tê dựng hết cả tóc gáy lên. Bởi vì anh nhận ra thứ mùi này. Người anh em, hắn tới rồi ư? Robin Hood nhìn chăm chú khi thấy thái độ của người sói tê có vẻ khác lạ, liền hỏi dồn. Đúng vậy. Tê gật đầu, móng vuốt của anh cũng nói lên trong giây phút ấy. Người anh em cũng đi tìm Sydney và giữ cô ấy bên mình. Cặp đôi mày của Robin hút nhắc lên. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ tốt Sydney. Tôi và Mèo Cười sẽ mai phục một bên. Lần này, Quyết không để cho Jack chạy thoát nữa. Được. Tê gật đầu. Anh đứng dậy và toán bước khỏi phòng. Vừa mở cửa ra, đã đụng ngay phải Sydney đang mặc đồ ngủ đứng đó. Cả Sydney và Tê đều khẽ kêu lên. Cô... Anh... Hai người cũng nói, rồi cũng lúc im lặng. Anh nói trước đi. Sidney nói. Không... Cô nói trước đi. Tê vào tóc cười ngượng. Vết tương trên người của anh đã đỡ chưa? Sidney mỉm cười. Đỡ nhiều rồi. Tề vỗ mạnh vào eo mình. Cứ thể vốn bị rắc dùng dao cớ bị thương lung tung. Bây giờ chỉ còn lại vết dao mờ mờ ở phần da mà thôi. Khỏi nhanh thế. Sidney kinh ngạc. Tối qua anh bị thương nặng lắm đấy. Cái này tôi cũng không biết. Tê ngập ngừng. Khả năng hồi phục của tôi vốn cũng mạnh mẽ. Ngoài ra là do chị Joan chăm sóc nữa Chị Joan chăm sóc Sydney nhìn người xói tê Lâm bầm lại câu nói đó Đúng vậy Khi tỉnh dậy tôi nhìn thấy chị Joan bên cạnh mình Chị ấy đúng là một người chị tốt Cô thật là may mắn đấy Ừ Chị Joan rất tốt Anh đều là được chị Joan chăm sóc Không, không có ai chăm sóc anh nữa sao Đúng thế Tôi nhìn Sydney đứng trước mặt cảm thấy tim mình đang đập lên nhanh một cách kỳ quặc. Sydney đã trút bỏ hình ảnh phóng viên chuyên nghiệp, quay trở lại là một cô gái bình thường. Cô đã thả mái tóc vốn buộc gọn xuống, làn tóc đen uốn nhẹ buông trước ngực, bộ quần áo ngủ rộng rãi không trái dấu nổi thân hình cao cao yếu kiều. Đặc biệt là đôi mắt to còn ngái ngủ nhưng rất ngây thơ, khiến cho Tê nhìn nắm đuối. "Gì thế?" Sydney chu môi lên. "Tôi hỏi anh là ngoài chị Joan ra?" Còn có ai chăm sóc cho anh nữa không rốt cuộc anh có biết không vậy Ai Anh chăm sóc tôi Tên lại vò vò đầu Ngoài chị Joan ra Không có người ngoài nào nữa Tôi có hỏi anh ai là người ngoài đâu Giọng Sidney ngày một cao hơn Cô bực tức Anh thực sự không biết à Hả Tên thộn ra như vịt nghe sấm Không phải là cô biết sao Đồ ngốc Sydney dẫm mạnh chân Quay người bước đi Còn lại tê đứng như trời trồng ở đó. Anh không hiểu nổi tại sao mà Sydney cứ muốn hỏi ai đã chăm sóc anh. Lẽ nào chính Sydney cũng không biết. Đúng là đồ ngốc mà. Lúc này, sau lưng người sói tê vọng tới tiếng cười của mèo cười. Ngốc ở chỗ nào? Tê vẫn chưa hiểu. Cô bé thức cả đêm để chăm sóc cậu. Hy vọng sẽ được cậu khen ngợi. Mèo cười đứng sau cười rất vui vẻ. Kết quả là cái con sói ngốc ngứt này Chả hiểu cái gì cả. Khen ngợi. Tên lại chụp lấy mấy sợi tóc. Mái tóc vốn đã rối bù. Lúc này càng tươi bời như tổ quả. Nhưng tốt nhất là cậu nhanh chóng đuổi theo mà bắt lại cô ấy. Mèo cười nói. Bởi vì Jack đã tới gần rồi. Sydney là một món ngồi ngon. Cô ấy mà lạc ra. Chẳng phải là đã phát miễn phí món mồi ngon cho cái thằng cha ăn không chịu trả tiền này hay sao? Nói phải lắm. Cảm ơn đã chỉ bảo. Tôi nghĩ tới đây, gạt bò sự ngốc nghếch, khôi phục lại tinh thần nhanh nhẹn của dã thú. Hai chân giảo bước, đuổi về hướng Sydney. Mèo cười nhìn theo cái bóng dần xa của người sói tê. Nụ cười thường trực trên môi đột nhiên biến mất, miệng khép lại. Và bên cạnh mèo cười, có thêm một cái bóng của một người đàn ông cao to khác, đó chính là Robin Hood. Anh bạn, cảm thấy gì không? Robin Hood chầm tư. Cảm thấy rồi. Giọng nói của mèo cười cũng trầm tư. Trong căn nhà này vẫn còn một luồng linh khí khác. Tuy đối phương cố tình chế ngự nhưng linh khí vẫn mạnh tới giật mình. Sao lại trùng hợp vậy? Robin hút cho mày. Nhưng như vậy có thể giải thích được tại sao Sydney lại có linh khí cao hơn một bậc chắc chắn là đã chịu ảnh hưởng của người này. Nhưng phát hiện ra hắn trong lúc này quả thực là trùng hợp quá. Trước mặt chúng ta chưa thể biết được người này là bạn hay là thù. Nếu trong lúc chúng ta bận rách mán giờ trò, hay chúng ta có khả năng lớn là sẽ bỏ mạng từ đây." Mèo kêu nói. "Một tiếng rách đã quá là đủ nguy hiểm rồi." Robin Hood trầm tư. "Anh là đội trưởng, anh quyết định đi." Mèo kêu nói. "Cá nhân tôi tán thành dẹp trước cái trường ngại này." Robin Hood nói. Mèo cười. "Cái trận đồ nụ cười của cậu có thể chế ngự người này không?" "Không có thể." Đừng quên, trận đồ của tôi chuyên dùng để bắt người có linh khí đấy. Ba phút, Robin hút nói. Chúng ta không cần giết hắn, chỉ cần hắn không động đậy được trong đêm nay là được rồi. Ba phút, mèo cười mỉm cười. Tuân lệnh, xếp. Chỉ trong ba phút, người xói tê đuổi theo Sydney, ở một nơi khác trong căn nhà, diễn ra một trận vây bắt kinh thiên động địa. Nguồn linh khí cực lớn đó, Người mà mèo cười và Robin Hood đều gọi là hắn, cao thủ thần bí, đại hưởng tới Sydney, lúc này đang ung dung ngồi trong nhà bếp, sắn tay áo, tìm mì chuẩn bị bữa tối. Nó không phải ai khác, mà chính là người chị hiền thục của Sydney, chị Joanne. Đột nhiên chị dừng lại, sau đó với một giọng nói rất nhỏ nhẹ, chị khẽ thở dài. Ôi, rắc rối tới rồi. Dầm, không gian chật hẹp của căn bếp đột nhiên sáng chói lên. Trong lượng ánh sáng đó, hàng chục mũi tên hung bạo lao thẳng tới. Mũi tên lồng vũ phát ra ánh sáng chói lòa. Đấy là ánh sáng thần thánh. Vũ tiễn thần thánh. Chị Doan để lộn đụ cười quái lạ. Mũi tên đã được nhúng qua nước thánh, dùng để đối phó với ta. Cứ biết ta là ai không? Chị Doan đã mất đi khả năng nhìn, chỉ dựa vào âm thanh để xác định vị trí. Chị dùng tay nhẹ nhàng vẽ lên một vòng tròn vào không trung. Nhưng mũi tên lồng vũ mang đầy sát khí ban nãy, đột nhiên không hẹn mà cùng lúc bay ngược trở lại người bắn ra chúng. Mũi tên thánh không có tác dụng. Thế là thế nào? Rubin hút kinh hãi thốt lên. Chết tiệt! Mèo cười! Chúng đợi vào cậu đấy! Trận đồ mèo cười. Mèo cười hít sâu một hơi. Đột nhiên từ trong miệng nó bay ra một vùng đen tối. Vùng đen này đang phát tán khắp nơi như sóng. Trận đồ khởi động. Chẳng mấy chốc, toàn bộ con bếp đã bị bao trùm bởi một màn đen mù mịt. Người có liên khí của hệ trận đô. Chị Joan đã rơi vào một vùng đen kịt không nhìn rõ cả ngón tay, nhưng gương mặt vẫn hết sức bình tĩnh. Cô ta đã bị rơi vào bóng đêm rồi. Mèo kể nói. Xếp, mau công kích cô ta. Đây là thời điểm tốt để công kích ta. Giọng chị Joan lạnh lùng. Nói cho các người biết. Với một người đã mất đi thị giác, bóng tối và ánh sáng chẳng có chút ý nghĩa nào hết. "Tên từ đây, xin hãy cẩn thận." Robin Hood trước khi bắn không nén nổi nhắc nhiều đối phương. Anh không muốn giết người lung tung, bởi vì ban nãy đối phương có thể quay ngược lại mũi tên thánh, ắt phải có một quan hệ sâu xa với Cơ đốc giáo. Chị Joan nhấc tay trái lên, ánh bạc ấm áp từ từ sáng lên trong bóng đêm. "Nói cho hai người biết một chuyện, hai tay của ta" Tay trái là cánh tay bạc, nhận nhiệm vụ trị thương. Nếu không phải vì ta khởi động năng lượng của cánh tay này để trị thương cho người sói tê, các người làm sao có thể phát hiện ra ta được? Chị Doan nói xong, lại nhấc cánh tay phải lên. Tay phải không giống với ánh bạc dịu dàng của cánh tay trái, mà là ánh vàng sáng chói mắt. Còn tay phải của ta, còn gọi là cánh tay phán quyết, có ánh sáng vàng khiến các loại yêu ma quỷ quái không thể trốn thoát. Chị Doan nói tới đây, cười và dừng lại một lát. Ta cho các người lời cảnh báo cuối cùng. Nếu các người tới đây để bắt Jack, chúng ta là bạn, không phải thù. Gã Jack này là một tên khó chơi. Ta đề nghị các người giữ sức mà đối phó với hắn. Nếu các người cứ nhất quyết, phải chế ngự tay trước. Chị Joan cười. Chỉ có điều nụ cười này không còn dịu dàng như trước nữa, thậm chí còn lạnh lùng tới mức khiến người khác phải nổi da gà. Thì hãy tiếp nhận phán quyết từ tay phải của ta đây. Xếp, Giờ tính sao? Mèo cười và Robin Hood đưa mắt nhìn nhau. Đầm lao thì phải theo lao, hành động thôi. Robin Hood biết, trận đồ cười của mèo cười một khi đã khởi động thì không có cách nào quay đầu lại. Câu nói này vừa dứt Cây cung dài trong tay Robin Hood rung lên. Một mũi tên bứt khỏi dây cung bắn vút ra. Chỉ là một mũi tên. Bạn nãy, mười mấy mũi tên đã thất bại. Giờ lại chỉ có một mũi. Không. Không phải một mũi tên. Mũi tên này bắn ra từ tay Robin Hood, lọc tới vị trí của chị Joan. Chỉ trong cự ly vài cm ngắn ngủi, mũi tên đột ngột từ vội ra. Một mũi, hai mũi, ba mũi. Hai mũi tên đó lại va vào nhau. Trong ánh mắt lại tăng thêm bốn mũi tên nữa. Sau đó, không đầy một giây sau, trên trần căn bếp tối đen đã lấp đầy những đầu tên đang xoay tròn với ánh hào quang hung bạo. Chúng như một cỗ máy nhà bom hàng loạt đang xoay tròn trong cung trung. Bắn xuống đi. Sau đó, tên dùng lên tạo thành một cơn mưa chớp chói hòa có thể giết chết tất cả những sinh linh tồn tại. Nhắm thẳng vào chị Joan. Một tên ngu xuẩn. Chị Joan giơ cao tay phải lên, ánh vàng rực sáng từ phía. Trong màn đêm đen kịt đó, tay phải của chị Joan như mặt trời vàng, tỏa sáng chói hòa và cuốn hết những mũi tên bạc vào đó linh khí điên cuồng thảm liệt trong trận đấu đen thui biến thành những tia sáng màu vàng, màu bạc giao nhau và lan tỏa ra từ phía. ở một nơi khác, tê chụp lấy tay Sydney. Sydney, nghe tôi nói, bây giờ cô không được ở một mình, rất nguy hiểm. ở một mình gì cơ? Sydney nghi ngờ nhìn tê. Tối nay Jack sẽ tìm tới cô. Tìm tôi. Sydney sợ hãi giật mình. đúng vậy, bởi vì tối qua hắn đã lưỡi tay rồi. Cho nên đêm nay nhất định Hắn sẽ tới đây để thu dọn tàn dư Sydney nghe xong Sự cố chấp nhận bàn nại biến mất Cô nắm chặt ống tay áo của người sói tê khẽ run run Cho nên tối nay Cô nhất định phải đi theo tôi Vâng Sydney gật mạnh đầu Bây giờ chúng ta đi tìm tìm mới nói được nửa câu Đột nhiên để lộ thái độ khác thường Anh nhìn ra phía ngoài căn phòng Sao thế Có nguy hiểm tê nhìn chăm chú vào phía khác của căn phòng mũi khẽ động đầy tuy là rất nhẹ nhưng có linh khí đang dao động ở đây linh khí dao động đúng thế thể hiện có người đang chiến đấu rất có khả năng là hai người bạn tối hôm qua nhưng Sydney nắm chặt hơn tay người sói tê chị Joan ở phía đó đấy chúng ta đi thôi tê nắm lấy bàn tay Sydney chúng ta qua đó tìm chị Joan được nhưng tê mới dừng bước được một bước, đột nhiên dừng lại. lại sao thế? Sydney ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao to này, bất chợt cô nhìn thấy một giọt mồ hôi đang chảy xuống từ trán của người sói tê. một giọt mồ hôi long lanh trong suốt, đang chậm chậm, chậm chảy xuống từ vầng thái dương đầy lông lá của anh, rơi lên mu bàn tay của Sydney. một giọt mồ hôi rất lạnh. có người đang đi về phía có linh khí dao động đó. giọng nói của tê không giấu nổi sợ hãi. Có người. Đúng vậy. sắc mặt của Tê đầy hoang mang. Thế đó là Jack. Cái phanh ngược Jack lao về phía đang diễn ra trận kịch chiến giữa chị Joan và tiểu đội săn quỷ nghĩa là sao? Cái mang tới mùi chết chóc, Jack sẽ mang tới những thay đổi kinh hoàng nào cho trận chiến giữa ba người này. Ánh sáng vàng rực rỡ trên tay chị Joan từ từ dịu xuống. Nguyên nhân chị dừng lại là vì chị phát hiện ra chắc chắn mình không thể phán nổi cái trận đồ nụ cười này. Theo quy luật của trận đồ, mỗi một trận đồ bắt buộc phải có một điều kiện then chốt nào đó. Chỉ có cách phù hợp với điều kiện then chốt đó thì mới có thể rời khỏi trận đồ. Trừ phi người bị nhốt trong trận đồ và người thao tác trận đồ có sức mạnh chênh lệch nhau quá lớn, người bị nhốt mới có thể dựa vào sức mạnh đơn thuần của mình mà phá vỡ trận đồ đó. Theo tình hình trước mắt, tuy trận đồ đó bị chấn động, và dùng lên dữ dội, nhưng vẫn không tan vỡ. Yêu đó thể hiện linh khí của con mèo cười đó vẫn đủ để giữ vững trận đồ này. Chị Doan lại thu lại sức mạnh phán quyết của tay phải, bắt đầu suy nghĩ. Trận đồ nụ cười, tại sao lại gọi là trận đồ nụ cười? Phải chăng có hàm ý gì ẩn chứa trong đó? Điều kiện thay chốt, chắc chắn phải ẩn chứa ở đây. Ở phía kia, khuôn mặt mèo cười đã trắng nhợt, bởi vì nó không thể ngờ rằng Linh khí của chị Joan lại mạnh tới như vậy Trận đồn nụ cười nếu bị mở ra Chứng tỏ người bị giam trong đó Có linh khí mạnh gấp hơn 10 lần bản thân mèo cười Mà sức mạnh của chị Joan Đã mấy lần đạt tới giới hạn cao nhất Của trận đồ Điều đó thể hiện sức mạnh của chị Đã vượt xa nhiều lần So với tuyệt tại cao thủ của tiểu đội sân quỷ Chỉ có điều Đó là thần thánh phương nào Một người yên lặng giống mình Trong thành phố sương mù London Là vì sao Người có linh khí mạnh như vậy chắc chắn có tiếng tâm trong sự sách nhân vật nào có thể khiến cho tên thánh quay đầu lại và sở hữu một sức mạnh kinh hồn tới như vậy Bắt người đó phải lộ diện rốt cuộc là việc tốt hay việc xấu Trận đồ nụ cười à Ánh sáng từ tay chị Joan yếu ớt dần Trong bóng tối chỉ vần vơ một luồng khí không ổn định Chị đang chăm chú suy nghĩ phán đoán trông như một pho tượng xinh đẹp Yên lặng quá Robin Hood đã dừng công kích rồi. Chị Joanne đứng trong bóng đêm thuần khiết. Điều khiến chị cảm thấy nghi vấn đầu tiên là mũi tên của Robin Hood đã dừng lại. Đây là thời cơ tấn công tốt mà. Tại sao tên của Robin Hood lại dừng lại? Ngoài ra, linh khí không ngừng dao động và nãy của mèo cười. Lúc này sao không cảm thấy gì nữa? Hình như chị đã rơi vào một vực sâu u tối không có âm thanh, ánh sáng và không có bất kỳ cảm giác nào. Lẽ nào... Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Chị Joan dớn người lên. Sydney đâu? Bây giờ nó có an toàn không? Sydney là người duy nhất khiến chị Joan bận tâm. Phía ngoài quả đúng là đã có chuyện. Trong lúc mèo cười và Robin Hood đang suy nghĩ phải làm sao để đối phó với chị Joan vô cùng lợi hại này. Một bóng đen, một bóng đen nhanh như chớp đã lao về phía mèo cười và Robin Hood. Jack! Duy tim đỏ! Robin Hood và mèo cười kêu lên thất kinh. Có điều, Jack xuất hiện quá nhanh. Mèo cười và Robin Hood đang ở trong trận chiến, không thể phản ứng kịp. Hai lưỡi dao ánh bạc chí mạng đã nhắm thẳng vào cổ họng của hai người chém tới. Ngăn cân treo sợi tóc. Trốn vào trận đồ. Mèo cười hét lớn, giờ vuốt mèo ra chụp lấy tay Robin Hood. Ý kiến hay. Robin Hood hét lớn theo. Sau đó trước mặt họ bay tới một vùng tối đen kịt. Hai người kẻ trước người sau, nhảy vào bên trong trận đồ. Trước khi Robin Hood mất đi khả năng thị giác, anh thấy lưỡi dao bạc của Jack bay lợn lờ trong không trung. Ánh bạc đó dường như cuốn lấy phía sau anh và mèo cười. Mèo cười! Robin Hood quay đầu lại hét lên. Trong bóng đêm, Robin Hood rơi xuống đất. Trong phút chốc, anh cảm thấy yên tâm vì tay của anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của mèo cười. Mèo cười! Cậu không sao chứ? Robin Hood kéo kéo tay mèo cười, muốn nhẹ nhẹ kéo nó từ thế giới hiện thực vào bên trong trận đồ. Trong màn đêm đen của trận đồ, xuất hiện trước tiên là một hàm răng trắng bóng kiêu ngạo. Không sao là tốt rồi. Robin Hood thở vào một tiếng, anh khẽ kéo tay mèo cười, thúc giục bạn đồng hành mau vào trận đồ. Nhưng chính trong lúc kéo bàn tay ấy vào trong bóng đêm, anh khựng người lại. Nặng quá! Mèo cười tại sao lại nặng như thế? Sau đó, bằng phản ứng của trực giác, cụ cánh tay kia của Robin Hood khẽ lật, hai mũi tên giấu trong cổ tay lóe sáng trói nhằm thẳng vào phía trước của mèo cười. Mèo cười? Thế là thế nào? Có cái gì đi theo cậu không? Giọng nói Robin Hood run lên. Con trước kịp bắn ra mũi tên giấu trong tay áo, thì từ bóng đêm trước mặt anh đã phòng tới hai vầng sáng bạc sắc nhọn, lẫn vào giữa một đám máu tươi. Đó là máu của mèo cười mà. Mèo cười. Robin Hood nói chưa sắp khóc. Ống tên ở cổ tay thò ra, định bắn gục kẻ bám đôi trách đang ở trước mặt. Nhưng Robin Hood đã chậm một bước, vì cơn đau đớn vô cùng ở vùng bụng đã chiếm lĩnh toàn bộ ý thức của anh. Khi tê giật tay Sydney chạy được tới phòng bếp, cảnh tượng trước mắt khiến anh khẽ dùng mình. Cảnh tượng gì đã khiến người sói tê vốn đã quen mùi máu tanh lại sợ hãi như vậy? Đó không phải là một căn bếp khắp nơi vương vãi, tay chân đất lìa, cũng không phải là căn bếp nhuốm đầy máu, mà là... chẳng có gì cả. Một căn bếp chống không. Tất cả những linh khí giao động lúc nãy đều biến mất. Không có người bạn đồng hành quen thuộc thôi biến hút, không có mèo cười hay gây rắc rối cho người khác, càng không có chị Joan dịu dàng xinh đẹp, cũng không có tiên rắc đồ tể tàn ác. Căn bếp này trống rỗng không người. Họ đi đâu rồi? Tề cố sức dùng mũi hít hà, mong muốn tìm thấy linh khí trong công trung, nhưng mũi của anh chẳng cảm nhận được gì. Biến mất rồi. Sydney nắm chặt tay Tê, đầm đìa mồ hôi. Mọi người đều biến mất rồi. Đừng sợ, đừng sợ. Tê nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu. Nhưng có thật là không sao không? Chính Tê cũng không tin lắm. Trong trận đồn nụ cười, chị Joan một mình dạo bước. Chị Joan không dám thực sự giải phóng sức mạnh của chính mình. Bởi vì chị cảm thấy, trong màn đêm này chắc chắn che giấu thứ gì đó. Có một thứ gì đó rất tà ác đã lọt vào cái trận đồ này. Sau đó, trong màn đêm đen kịt, phía trước vọng tới một âm thanh yếu ớt. Lại ở đó thế. Chị Đoàn ngửi thấy một mùi máu rất nồng. Trong mùi máu này có vị tanh rất nồng, không giống máu người. Là ai chết trong cái trận đồ không nên tồn tại này? Chị Đoàn tiến về phía trước. Mùi máu nồng nặc Sọc vào mũi chị Khiến cho con người bình sinh tích sạch sẽ Trong mày lại Khi chị cúi người xuống Sở kỹ cái xác chết Biểu hiện của chị Joan mới đầu rất kỳ quặc Sau đó lại cười đau khổ Bởi vì xác chết này là một con mèo vằn Miệng của con mèo lớn này mờ to Để lỗ hai hàm răng sáng bóng Dựa vào nụ cười Vẫn đang nở trên môi trước khi chết Có thể đoán được là nó bị tấn công bất ngờ và chết Một chú mèo biết cười Ánh sáng vàng trên tay chị Joan lúc mờ lúc tỏ, thể hiện tâm trạng chị đang rung động. Con mèo biết cười này, em rằng là pháp sư của trận đồ nụ cười này. Mà trận đồ này lại không vì pháp sư chết đi mà bị hóa giải, chứng tỏ đây không phải là trận đồ tự động hóa giải. Như vậy muốn hóa giải trận đồ, chỉ còn một cách là hóa giải được điểm mấu chốt thôi. Còn một việc nữa phiền phức hơn, chị Joan nhìn xác chết trên sàn suy nghĩ được Pháp Sư trận đồ chết trong trận đồ, điều đó thể hiện tên hung thủ đó e rằng cũng đã vào được bên trong trận đồ rồi. Bây giờ phải làm sao? Sydney lo lắng. Không biết. Tình yên rằng, sau sự việc lại tiến triển tới mức này, đã hoàn toàn mất đi kiểm soát rồi. Đúng vậy, mất kiểm soát rồi. Bất luận là trong trận đồ hay là thế giới bên ngoài đều đã mất kiểm soát rồi. Chị Đoàn hết sức cẩn trọng bước đi trong bóng đêm mất đi mèo cười điều khiển trận đồ, lại trong tình trạng u tối, không chút ánh sáng như vậy, dường như tên hung thủ đã được bố trí cho một cục diện giết người hoàn mỹ, giúp hắn có thể thỏa sự tàn sát. Đối với chị Joan, việc quan trọng nhất là tìm được người bạn đồng hành kia của mèo cười, Robin Hood. Không chỉ vì phải bảo vệ người tốt, mà quan trọng hơn là, trước mắt chỉ có Robin Hood mới thực sự biết cách hóa giải trận đồ nụ cười này. Chị Joan chậm chậm bước qua xác chết của mèo cười chỉ khẽ thằn một tiếng, vẽ một chữ thập ở giữa ngực. Tuy chị đã rời xa thần giới, nhưng vẫn lưu giữ thói quen tín ngưỡng nhất định. Chị thở dài, nếu không phải vì hai cái ngu ngốc này tự ý phát động tấn công, đã không tới mức khiến người mình đánh người mình, khiến cho kẻ định rách nhân cơ hội, cũng sẽ không khiến mèo cười bỏ mạng một cách kỳ cục vô duyên như vậy. Chính trong giây phút đó, chị Joan cảm thấy phía trước có thêm một người. Người này âm thầm đứng trước mặt của chị Joan. May mà chị mất đi khả năng thị giác, nên có một trực giác nhanh nhạy hơn người thường. Nếu không có thể bị người này tấn công bất ngờ chứ biết chừng. Là ai? Chị Joanne thấp giọng hỏi. Đối phương không trả lời. Người là ai? Chị Joanne lại cất giọng hỏi. Đối phương vẫn im lặng. Người là... Chính lúc lúc chị Joanne hỏi tới lần thứ ba, chị bỗng nghe thấy từ không khí vọng tới một âm thanh rất nhỏ. Xoẹt. Tiếng kim loại cọ sát vào nhau. Tiếng kim loại cọ sát vào nhau. Có khi là dao. Thính giác của chị Joan vô cùng nhạy bén. Trong đáy mắt, tay phải của chị tỏa ra một ánh sáng vàng nóng rực. Jack! Chị Joan rơi cao tay phải, ánh sáng trói loa. dưới ánh sáng của thần linh, tội ác không có nơi ẩn náu. Jack! Người ấy thành thực trả lời, người có tội không? Chị Doan nhín thở tập trung, cánh tay phán quyết của chị có thể phán định đối phương có tội hay không, sau đó đưa ra phán quyết, bất cứ ai cũng không thể nói dối. Bởi vì nói dối thần linh, chỉ có tội chết, linh hồn sẽ bị đẩy xuống lò lửa dưới địa ngục. Nhưng chờ vài giây, đối phương vẫn không có phản ứng gì. Chị Doan lung túng, không ai có thể lừa dối, tội lỗi dưới ánh sáng thánh của cánh tay phán quyết, nếu đối phương vẫn không trả lời, chỉ có duy nhất một khả năng. Đó chính là... tên không đúng. Người này không phải Jack. Cho nên đó là một cạm bẫy. Chị Joanne nhảy về phía trước, đưa tay mò tim. Ví hiện ra người này không phải là Jack, mà là một người khác. Là một người đàn ông, trên lưng đeo cây cùng lồng vũ. Đó là bạn của pháp sư trận đồ. Chị Joanne cảm thấy kinh ngạc, và chính trong tích tắc đó, sau lưng chị đột nhiên dấy lên một cảm giác lạnh toát thấu xương. Cảm giác lạnh toát này, xuyên từ da thịt thẳng xuống dưới, và sâu vào lục vùng ngũ tạng. Chị Joan chợt điều ra rằng cấm giác lạnh lẽo này là một lưỡi dao sắc nhọn, mũi dao như đá đã xuyên thẳng vào lưng của mình. Em dù không chút tiếng động nào, chị đã bị mai phục rồi. Chị doan giùm lên một tiếng, ánh sáng vàng bên tay phải quay ngược lại, muốn đánh chết kẻ đánh lén, nhưng hắn cười lên kỳ quái, thu lại con dao bạc, nhảy về phía sau, nhẹ nhàng tránh khỏi đòn công kích này. Lưỡi dao bị thu lại, chị Joan đột nhiên cảm thấy sâu lưng gẫm lên một dòng máu đỏ tươi lớn như suối phun ra. do bị mất máu quá nhiều, chị Joan cảm thấy choáng váng thuật độ. cảm bẫy, chị Joan nghiến răng. thương Jack này biết lợi dụng Robin Hood để bố trí một cảm bẫy tinh xảo đến như vậy. chị Joan gắng gượng giữ vững cơ thể đang loạn trọn, còn Jack vẫn đờn lờ bên cạnh. chờ đợi chị Joan để lộ sơ hở trên người. thật may mắn quá, thật là quá may mắn. tiếng nói của Jack vọng tới tai chị Joan. So với tiểu đội săn quỷ, người khiến ta lo lắng hơn chính là cao thù ẩn mình cô đây. Không ngờ các người nội bộ đánh nhau, khiến ta có cơ hội chiến thắng. Chị Joanne chỉ cảm thấy sâu lưng gớt đẫm, kỹ thuật đâm cắt của tên Jack này thật là cao siêu, khiến chị không cảm thấy đau đớn mà chỉ cảm thấy cơ thể tê dần từng hồi. Xem ra, cánh tay trái trị thương của người không có cách nào chữa trị vết thương của chính mình. Quả đúng như dự đoán của ta. Jack nói cách bí hiểm trước khi người mất máu quá nhiều, người có thể lựa chọn hoặc là để máu từ từ chảy cạn hoặc là tiến hành sự phản kích cuối cùng trước khi chết. Jack nói từ đây ngừng lại một chút rồi thè cái lưỡi dài ra liếm liếm môi. Ta đang rất mong đợi mùi vị trái tim của người đây. Chị Joanne đột nhiên hét lớn, ánh sáng bên tay phải bừng lên biến thành một vầng sáng trí mạng nhắm thẳng vào Jack. Sự dãy rụa cuối cùng ư? Jack cười, không tôi không tối, tuy ánh sáng rất mạnh. Nhưng tiếc là không đụng được tay ta. Nói xong, Jack khẽ nhảy lên với độ mềm dẻo để kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng tránh khỏi làn sóng tấn công này. Và cùng ánh sáng vàng đặt tuấn công vô ích rơi xuống nền đất nổ tung. Trong nháy mắt, biến trận đồ nụ cười thành một không gian chỉ có màu vàng kim. Ánh vàng lóa mắt trong một giây Jack mất đi khả năng quan sát. Quang đạn! Lưỡi dao bạc trong tay Jack lại vung lên Bảo vệ tất cả những nơi yếu hại trên cơ thể hắn. Người định đánh lén ta hoặc định tháo chạy đều không có tác dụng đâu. Nhưng lưỡi dao bạc của Jack không đón được bất kỳ đòn tấn công nào. Lẽ nào chị Joan định chạy trốn? Nhưng khi ánh sáng vàng tan đi, chị Joan vẫn đứng ở chỗ cũ và trên chán chị lăn xuống một giọt mồ hôi. Thể hiện vừa nãy chị đã phát ra một nội lực cực mạnh. Người không tấn công ta cũng không chạy trốn. Jack từ từ đi tới trước mặt chị Joan, đã sức cùng lực kiệt, đôi mắt long lanh ánh nhìn khó hiểu. Thế tại sao ban nãy ngươi muốn làm gián đoạn khả năng quan sát của ta? Hay là đây là thực lực cuối cùng của ngươi? Hoặc là ngươi không còn có cả sức lực để chạy trốn? Chị Joan không nói gì, chỉ căm hận nhìn chừng chừng vào Jack. Ánh mắt của người đang nói rằng, ngươi vẫn chưa bỏ cuộc. Jack cười quái đản. Con mồi này quả thật rất đáng yêu, phải là thực phẩm đầy đủ gia vị thì mới thơm ngon chứ. Đột nhiên, Jack phát hiện ra tay trái của chị Joan phát ra ánh sáng bạc rất yếu ớt. Điều này thể hiện chị Joan bàn nãy đã dùng cánh tay trị thương. Sau tay trái của người hình như là vừa mới sử dụng. Jack cực người lại. Xong người người đổ đầy mồ hôi, hình như đã sử dụng một nội lực rất lớn. Tay trái của người không thể trị thương cho chính mình, sau người lại sử dụng nó. Jack như tới đây, đột nhiên hít một hơi thật dài. Nếu tay trái của chị Joan không dùng để tự trị thương cho mình, vậy thì để trị thương cho ai? Trong cái trận đồ nụ cười này, còn có ai cần được trị thương? Người biết không Jack? Từ phía khác của bóng tối, đột nhiên vọng tới một giọng nói đàn ông thật chấm ấm. Nếu ngày nào đó người bị thất bại thảm hại, thì nguyên nhân chỉ duy nhất có một điều, đó là người nói quá nhiều. Jack hét lên một tiếng, dùng hết sức của đôi chân tháo sạch về phía sau bởi vì hắn đã phát hiện ra chủ nhân của giọng nói này là ai. Robin Hood, hãy chết đi. Robin Hood cười lạnh lùng. Tế tên thánh đã lên sẵn trên dây cung, bừng một tiếng, phóng ra trong thời gian cực nhanh, với khoảng cách cực ngắn, được mũi tên đã tới sát trên ngực Jack. Cho dù thân pháp của Jack có xảo quyệt tới đâu, có yêu ma tới đâu, thì cũng không thể trốn khỏi mũi tên đoạt mạng dành riêng cho hắn này. Kết thúc rồi ư? Mũi tên xuyên vào lồng ngực của kẻ vô cùng gian ác xấu xa. Máu tươi phun ra, Jack rú lên, hắn đã từng mổ vô số trái tim. Chỉ có lần này, cuối cùng hắn đã nhìn thấy máu phun ra từ chính lồng ngực của mình. Nhưng sự việc xảy ra sau đó lại khiến cho chị John và Robin Hood đồng thanh kêu lên kinh ngạc, bởi vì một sự việc không thể ngờ tới đã xảy ra. Mũi tên đã biến mất, cả Jack cũng biến mất luôn. Đi xuyên không gian, chị John hét lên, đây là năng lượng đặc biệt của Jack. Thảo nào! Robin Hood vỗ mạnh tay. Điều này có thể giải thích tại sao Jack có thể biến mất vào lúc này. Bởi vì hắn có thể tự do ra vào trận đồ nụ cười. Cũng có thể giải thích tại sao Jack có thể đuổi theo song mèo cười và giết chết Pháp Sư trong chính trận đồ. Nếu nói Pháp Sư trận đồ là một con nhện răng tơ thì có kẻ có khả năng đi xuyên không gian chính là thợ săn chuyên đi săn ruồi. Chạy mất rồi! Vẫn để hắn chạy thoát rồi! Chị Joan tờ hát ra một cái, mệt mỏi ngồi trên đất. Nhưng... Gương mặt điển trai của Robin Hood mỉm cười. Jack đã chứng một tên thánh của tôi, sức mạnh của hắn chắc còn lại không tới một nửa. Gương mặt của chị Joan do mất quá nhiều máu, đã trở nên trắng bệch. Đúng rồi, người biết cách rời khỏi trận đồ này không? Đương nhiên, Robin Hood để lộ thái độ ngượng ngùng, dịu dàng, dịu Joan đứng dậy. Cách để thoát khỏi trận đồ nụ cười, thực ra rất đơn giản. Đó chính là khóc. Khóc. Đúng vậy, vì đây là trận đồ cười mà. Robin Hood cười đau khổ. Nhưng xin chị hãy giải thích cho tôi một câu. Câu hỏi gì? Xin hãy nói. Đó chính là thân phận thực sự của chị. Bởi vì sức mạnh của chị không những rất đáng nể mà còn thuộc hệ ánh sáng thánh. Có thể khẳng định chị là hậu bối của người phi phàm. Thực sự khiến cho tôi không nén nổi mà muốn hỏi chị. Rốt cuộc chị là tôi rời xa giới thần thánh đã lâu rồi. gương mặt trắng bệch vì mất máu của chị Joan để lộ một nụ cười buồn. trước đây mọi người hay gọi tôi là Thánh Nữ. Thánh Nữ. gương mặt Robin hút hơi có chút biến đổi. cho nên chị là đúng thế. tôi là Thánh Nữ Joan. bên ngoài trận đồn nụ cười, phòng bếp. T nắm chặt tay Sydney, lo lắng chờ đợi trong phòng bếp. đột nhiên anh cảm thấy một luồng khí lạnh chen tới từ phía sau là giọt nước. Anh thò tay ra sau khẽ sờ, xuất hiện trong lòng bàn tay anh lại là một giọt máu đỏ tươi giói. Tôi ngẩng đầu lên, phía trên trần nhà đột ngột xuất hiện một gương mặt chất chứa sự căm hận tột cùng, đôi mắt trợn trừng nhìn anh. Con máu là rơi xuống từ gương mặt này. Người sói tề mới được hoảng hốt, sau đó lập tức phản ứng lại, cướp bắp ở cánh tay cuộn lên, móng vuốt sáng loé, anh gầm lên một tiếng. Jack Nhưng Jack, tuy cơ thể đang bị thương, nhưng vẫn độc ác như rắn độc. Hắn thả mình xuống từ trần nhà, tạo nên trong công trung một động tác luộn vòng hoàn mỹ của vận động viên thể thao. Lưỡi dao trong tay hắn cũng vòng theo và vẽ nên một đường tròn sắc bén, cắt về phía cổ họng của người sói tê. Tê hừ lên một tiếng, nhưng người né tránh. Cũng trong giây phút đó, Jack đã tranh thủ thời gian tháo chạy. Hai chân hắn tiếp đất, khẽ nhún lên một cái như chiếc lò xo và nhảy khỏi cửa sổ phòng bếp. Tê khẽ nhún chân, định đuổi theo, nhưng khi Tê chạm vào cửa sổ, đột nhiên trước mắt một vầng sáng bạc loe lên. Sau lưng Jack như có mắt, lưỡi dao hung bạo của hắn vung ra phía sau, nhắm thẳng vào tim của người sói Tê. Sau khi lưu lại một vệt máu trên nền đất, Jack biến mất trong màn đêm của London. sau khi Tê nghiến răng nhìn cái hình bóng của Jack biến mất, sau lưng của anh vọng tới tiếng kêu hoang hốt của Sydney. Người sói tê, người sói tê. Sao thế? tôi quay đầu lại, đập vào mắt anh là cảnh tượng khiến anh phải nuốt mạnh nước bọt. Lúc này, trận đồ nụ cười đã được hóa giải. Trên sàn phòng bếp xuất hiện thêm ba người. Không, nên nói thêm là hai người và một con mèo. Thế thảm nhất là con mèo, cả cơ thể của nó đã bị một lưỡi dao sắc nhọn cứ làm đôi. Cho dù nội lực có mạnh tới đâu, cũng chắc chắn bỏ mạng. Mèo cười đã trở thành trẻ hy sinh đầu tiên trong trận chiến này. Hai người còn lại thì cơ thể đã nhuốm đầy máu đỏ. Một người là chị Joan, một người chính là Robin Hood. Hơi thở của cả hai đều cực kỳ yếu ớt, thể hiện rõ là đã bị trọng thương. Chị Joan, Sydney ôm lấy chị Joan, nước mắt tuôn rơi. Sao chị lại bị thương thế? Không sao. Cơ mặt nhuốm đầy máu của chị Joan cười yếu ớt. Chỉ tiếc là đã hy sinh một người bạn đồng hành. Robin Hood nhìn sắc mèo cười, để lộn nụ cười vừa đau xót vừa an ủi. Đối với tiểu đội săn quỷ, từ trước tới nay cái chết chưa chắc đã là một sự kết thúc, mà có thể gọi là một sự giải thoát, cho nên không phải đau xót cho người bạn đồng hành của tôi. Tuy nói như vậy, nhưng mọi người vẫn nhìn thấy từ trong khóe mắt của Robin Hood lấp lánh một giọt lệ. Cậu bạn cũ! Robin Hood nhìn vào cái sắc của mèo cười, rút ra một cây tên từ sau lưng, Cắm vào phía trước sắc mèo cười Tôi lấy tên thay bia mộ Và chính thức giải trừ chức vụ của cậu Trong tiểu đội săn quỷ vào lúc này Cũng chúc nguyện vọng của cậu Cuối cùng được hoàn thành Nhìn hành động của Robin Hood Mọi người đều trầm lặng Trước tới khi Robin Hood đứng dậy Thở hắt ra một hơi dài Các bạn Hiện giờ chúng ta còn một việc vẫn chưa làm Robin Hood nói Ngực của trách đồ tể Đã bị mũi tên thánh của tôi bắn chúng Hắn đã bị trọng thương thêm vào đó là ánh sáng thánh sẽ làm cơ thể của hắn bị bục dũng. Cho nên, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để truy sát hắn. Robin Hood tiếp tục nói, tôi và chị Joan đã mất khá nhiều nguyên khí trong lần kịch chiến này. Cho nên người sói T, nhiệm vụ cuối cùng giao cho cậu thôi. T gật mạnh đầu, nghe Robin Hood nói vậy, anh cảm thấy dòng máu trong người đang từ từ sôi lên dưới ánh trăng. Toàn bộ hành động tàn sát của Jack cuối cùng đã tới giây phút cuối. Cái săn mồi hung ác Jack cuối cùng đã bị bước tới đường cùng rồi ư. Hai ngày Robin Hood dờ hai ngón tay lên. Đây là lúc cơ thể bị thương của Jack yếu ớt nhất. Nếu qua mất thời điểm này, hắn nhất định sẽ tìm cách chạy trốn khỏi London. Cho nên đây cũng là cơ hội cuối cùng để chúng ta bắt được hắn. Hai ngày này vừa đúng lúc trăng tròn. Người xói tê, cậu có đủ lòng tin không? Ánh mắt sáng rực của Robin Hood nhìn thẳng vào Tê. Nhiệm vụ cuối cùng cũng là nhiệm vụ khó khăn nhất này. Cơ thể cao lớn của Tê khẽ dân lên. Anh không trả lời. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nồng nàn của Sydney đang nhìn mình rất chăm chú. Được. Miệng người sói Tê cất lên. Hai ngày, tôi nhất định sẽ mang tim của Jack về đây. Tê lễ mèo cười. Ngày hôm sau, báo chí London vẫn vui mừng khôn xiết đăng tin. Cái giết người hàng loạt Jack Cuối cùng đã dừng tàn sát Người sói tê và Sydney Đang đi dạo trên đường phố London Nhìn mọi người vui vẻ hân hoan dành nhau mua báo Người sói tê Anh định tìm Jack thế nào Sydney hỏi Tê không nói Chỉ dùng ngón tay chỉ vào mũi của mình Dùng mũi để ngửi Hôm đó chị Doan hợp sức cùng Robin Hood Hai người đã làm Jack bị thương nặng Khiến hắn chảy máu đầy mặt đất Tê nói Cái mùi vị trong máu của Jack Mũi của tôi ghi nhớ rồi Sydney hỏi Tại sao bây giờ không đi bắt hắn? Một là Jack phải đợi tới đêm mới hành động Hai là khả năng biến hình của tôi Phải tới đêm mới phát huy Cho nên Anh sẽ đi truy sát Jack trong đêm nay ư? Đúng vậy Vậy Sydney định nói gì đó lại dừng lại Vậy gì? Vậy Sydney đột nhiên ngẩng đầu lên Khẽ tiện chân thơm mạnh vào má của tê một cái Tê đỏ bừng mặt Kinh ngạc cô lên một tiếng Anh phải cẩn thận Đôi mắt của Disney mơ hồ sẽ đắm Em sẽ đợi anh trở về Tết sờ sờ má mình Vui vẻ cười tươi Trong giây phút ngọt ngào ấy Hai người họ không thể ngờ được rằng Thần số phận rất khắt khe Với hai người yêu nhau Một sự việc vô cùng đáng sợ Đang âm thầm chờ đợi họ phía trước Trong một con ngõ tối tăm bẩn thiểu Không người của London Phát ra một tiếng kêu riêng gì đau đớn Một người đàn ông bị trọng thương, tay phải ấn chặt lồng ngực. Dòng máu màu hồng phớt không ngừng chảy xuống từ cạnh tay của hắn. Người này chính là Jack. Chị Joan và Robin Hood, hai đại cao thủ trong giới thần linh đã liên thủ tác chiến, khiến ngay cả Jack, một trong 16 kẻ mạnh nhất của băng đảng đen cũng bị rơi vào kết cục trọng thương. Và vết thương thậm chí còn nặng hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Chết tiệt! Jack không ngừng trì khẽ. Điều này, Chắc chắn cái con sói khốn kiếp đó sẽ tới tìm ta. Chết tiệt. Ta nhất định phải vượt qua đêm nay. Nhất định. Người quả đúng là vườn lang sói mà Jack. Trong bóng đêm, vọng tới một giọng phụ nữ trầm thấp. Jack hự người. Quay mắt đầu lại, cho dù đang bị trọng thương, nhưng độ nhạy bén của hắn vẫn không suy giảm. Đối phương có thể xuất hiện, thình lình trước mặt hắn, chắc chắn là một siêu cao thủ. Cô là ai? Jack nắm chặt con dao đặt ở bên tay, lưỡi dao bạc phản đứng với nội lực của Jack, khẽ rung lên ánh sáng chói lóa. Người không nhận ra giọng của ta. Giọng nói đó cười kỳ quái. Uổng phí ba tháng trước, đại ca triệu tập chúng ta để họp, ngươi còn ngồi cạnh ta, ngươi còn nhòm trộm người của ta. Lúc đó, ta chỉ muốn móc luôn đôi mắt của ngươi ra. Cô... Jack kêu lên kinh ngạc, giọng nói ngoài sự vui mừng, còn có đôi chút sợ hãi. Cô là là đúng thế. người đàn bà này cười lên một chàng, một gương mặt trắng nõn tinh khiết hiện ra từ trong bóng đêm, là ta. đôi mắt một mí nhỏ dài, gò má hơi nhô cao, ngũ quan tuy không được coi là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cũng diễm lệ vô cùng, khiến người khác tìm đập thình thịch. tuy ả bận trên người một bộ trang phục hoàng hậu Trung Quốc truyền thống thướt tha, nhưng phần ngực lại mạnh dạn để lộ một nửa đôi gò bóng đảo. Jack nhìn đối phương, cô họng khẽ ức một tiếng, nuốt một ngụm nước mọt xuống. Tuyệt đại mỹ nhân như vậy, trái tim của cô à, mùi vị sẽ như thế nào nhỉ? Thể diện của tôi cũng khá lớn, có thể mời được cả hoàng hậu kim cương đỏ trong 16 người mạnh nhất. Đôi mắt của Jack vẫn nhìn chừng chừng vào bộ ngực của đối phương. Vua của yêu tinh, hồ ly chín đuôi. Jack thêm đỏ à, thể diện của người quả là lớn. Hồ ly chín đuôi đưa ống tay áo rộng lên. Trẻ khuất khuôn miệng, chỉ để lộ ra đôi mắt để mê hoặc Bởi vì bề trên lo lắng cho người quá lắm lời Đặc biệt là phải ta tới chăm sóc người Chiều tà, Tê và Sydney vai kể vai Ngồi cùng nhau trên tháp trường cao nhất của London Nơi đây tùy cấm người qua lại Nhưng đương nhiên không thể ngăn nổi thân thủ của Tê Hai người ngắm nhìn mặt trời đỏ rực nơi trần trời Đang từ từ lặn xuống ở phía kia của thành phố Yên lặng không nói gì Ở một nơi khác trong thành phố, một vầng trăng tròn trắng trong không tì vết đang từ từ ló ra phía sau một đám mây. Tôi đi nhá. Tê nói. Phải hết sức cẩn thận đấy. Sydney khẽ nói. Yên tâm, tôi nhất định sẽ mang thủ cấp của trách về. Không cần, không cần mang đầu quán về đâu. Đáng sợ lắm. Tôi... tôi chỉ cần anh bình an trở về. Được không? Được... Tê đứng dậy, nhìn Sydney nhưng muốn nói gì nhưng lại dừng lại. Sao cứ nhìn thế? Sydney bị tê nhìn tới mức đọc cả mặt, cúi đầu nói. Ừ Sydney. Tê để lộn nụ cười điền trai ấm má, tay vò vò mái tóc vàng dưới bù. Chờ tôi về, có việc muốn nói với em, được không? Má của Sydney ửng hồng, với như không hiểu gì, gật đầu. Vậy tôi đi nhá. Vâng. Tê nhìn Sydney mỉm cười sau đó khẽ díu mình lên cao vút, lấy vòng trăng tròn trắng tinh làm nên bóng đen cực lớn, lướt nhanh như đang giải phóng toàn bộ sức mạnh của cơ thể tới mức tối đa, tràn đầy sinh lực và đẹp đẽ. Cảnh tượng đó đã trở thành một hình ảnh không thể nào quên trong lòng Sydney. đột nhiên Sydney giơ tay ra như muốn gọi người sói tê quay lại. trong giây phút cuối cùng ấy, bàn tay cô nắm lại, cô nói ngập ngừng trong miệng: đừng để em lại một mình. không thể thốt nên lời nhìn cái bóng của người sói tê bay nhảy giữa các tòa nhà, sau đó mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần. Sidney hoang mang, cảm giác cô đơn trong giây lát bàn nãy, rốt cuộc là lo sợ sự ra đi của người sói tê, hay là thực sự có một linh cảm không lành? Trăng tròn từ từ nhô lên phía bên kia bầu trời. Cùng lúc đó, tê đã cảm thấy mùi săn của mình, Chắc Dô tê, mùi máu tanh nồng nặc trong con ngõ hẹp. Như một dấu hiệu chỉ đường cực rõ nét Dẫn Tê tới điểm đến cuối cùng của hành trình Đó là một cô Jack Tê đuổi tới giữa con ngõ Trong đám giác và giấy nát bay lượn Trong cung trung, anh nhìn thấy Jack Jack trùm một chiếc áo màu tròn đen Chỉ để lộ đôi mắt gian tà Trừng trừng căm hận như người sói Tê Miệng Tê nở một nụ cười lạnh lùng Sau đó anh giơ cao tay lên Ngón tay vừa đúng chỉ vào vầng trăng tròn Màu bạc trên không Một ánh trăng như hồi đáp Tiếng kêu của thần dân mình và tan mây phong xuống dưới lên người tê dưới sự chúc phúc của vầng trăng tròn người sói tê thể hiện sự biến hình trọn vẹn cơ thể của anh như một ánh chớp chói lòa lao về phía jack còn jack có vẻ như bị thương nên hành động chậm chạp ngay cả dao cũng không kịp rút ra đã bị người sói tê nhảy bổ tới cơ thể lập tức bị cặp răng nanh sắc nhọn như dao đớp trúng nhưng tên một đòn trúng đích lại không vui mừng nổi anh nhìn vào chiếc mũ rách tan dưới mong vuốt của mình Khuôn mặt đầy kinh hãi. Đây không phải là trách, Đây chỉ là mấy sợi lông đuôi dã thú. Cho nên đây là áo giác. Đây là một cạm bẫy. Trong bóng đêm vọng tới tiếng hét thê lương của một người con gái. Chị Joanne đang bị trọng thương liền nhổng phát dậy. Chị khẽ sờ thay dương. Toàn là mồ hôi lạnh. Sydney, có phải là em đang hét không? Chị Joanne tung tràn, vội vàng ngồi dậy. Trong lúc đi về phía phòng của Sydney, chị cảm thấy một bóng đen cực nhanh nhảy đến từ cửa sổ. Nguy to rồi! Tay phải của chị Doan giơ lên, xoay tròn giữa lòng bàn tay của chị là hình mặt trời nhỏ màu vàng sáng chói. Chị đang bị trọng thương, đừng cố gắng sức quá. Đột nhiên, một giọng nói phụ nữ vọng tới, ngữ điệu nhẹ nhàng mê hoặc lòng người. Chị Doan yêu quý. Cô là ai? Chị Doan cảm nhận được linh khí của đối phương, lập tức giật mình. Sức mạnh này vừa kỳ quái, vừa gian tà, không những mạnh hơn Jack, thậm chí còn mạnh hơn cả mình. Là một con yêu tinh già đã tu luyện hơn một nghìn năm. Tôi à? Đối phương cười ngạo mạn. Tôi là người tới thu dọn chiến trường của Jack, không quan trọng lắm đâu. Thành nữ, gì hãy tránh ra, tôi biết cô ả là ai. Phía sau lưng chị Joan, vọng tới giọng nói của Robin Hood. Chị Joan khẽ nghiêng người, để lộ ra Robin Hood và cung tên trên tay, nhắm thẳng vào con nữ yêu thần bí trước mắt. Robin Hood, người quả nhân đẹp trai như lời đồn đại. Đối phương dường như chẳng chút sợ hãi mũi tên thánh, ung dung cười. Cầm hồm, hồ ly chín đuôi. Robin Hood tức giận hét lên. Mũi tên thánh trên tay tỏa ánh sáng bạc, vẽ nên một đường thẳng tắp trên không trung, nhắm thẳng vào tim của hồ ly chín đuôi. Thật không lịch sự chút nào, thổ lỗ với phụ nữ. Hồ ly cười, với một cú xoay người duyên dáng, Cô Hà đã quay mông về phía chị Joan và Robin Hood. Lấy mông để đối phó với bọn ta. Ngươi thật là quá khinh địch. Chị Joan mới nói hết nửa câu. Đột nhiên chị cảm thấy Robin Hood nắm chặt tay mình. Sau đó bên tai vọng tới tiếng nói hoàng hốt của Robin Hood. Cẩn thận, là đuôi. Đuôi. Chị Joan lập tức tỉnh ngộ. Trong truyền thuyết, sở dĩ hồ ly chín đuôi đáng sợ là vì nó có 9 cái đuôi kỳ quái có uy lực kinh hồn. Đáng tiếc, Sự tình ngộ này đã tới qua muộn. Phía trước hai người đột nhiên xuất hiện một cái đuôi cực lớn đỏ rực như lửa đang bốc cháy đùng đùng. Còn mũi tiên thánh vừa bắn ra bắn nãy đã sớm bị cái đuôi này đốt thành than. Đây là món khai vị. Từ phía sau ngọn lửa vọng tới tiếng nói của hồ ly chín đuôi vẫn dịu dàng mê đắm lòng người. Đuôi lửa tượng trưng cho sự tàn phá trong chín đuôi của ta. Cô nói vừa dứt chiếc đuôi lớn đang phun lửa này đã nhắm thẳng đến Robin Hood và chị Joan quét tới. Trong còn ngõ tối, tôi có một linh cảm cực xấu. Anh không nghĩ Jack có cách đánh lừa cứu giác của anh. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là Jack đã có viện bình. Như vậy, Sydney chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Tôi ngẩng đầu hú lên một tiếng, rồi lấy hết sức chạy về phía nhà của Sydney. Cùng với trái tim đang đập dữ dội, cảm giác bất an trong anh ngày một mãnh liệt hơn. Trong lúc chạy tới gần nhà Sydney, một bóng đen trước mắt lập tức thu hút ánh nhìn của anh. Bóng đen này tỏa ra thứ mùi nồng nặc của Jack. Tê hét lớn, cơ thể và cơ bắp của dã thú phát huy tối đa. Bốn chân đạp mạnh vào tường, thay đổi phương hướng và đuổi theo bóng đen đó. Tê khẽ ngoài đầu, khóe mắt chỉ kịp nhìn thấy trong nhà Sydney ánh đèn nhấp nháy, như đang có một trận chiến khác diễn ra. Nhưng tê biết mục tiêu của mình là Jack không bởi vì bắt Jack là mục tiêu tối thượng của anh, mà còn vì một nguyên nhân khác khiến tê kinh sợ hơn. Anh nhìn thấy trong lòng Jack đang ôm một người. Trong phòng. Ôi trời! Hồ Ly chín đuôi hình như cảm nhận được gì đó. Phóng tên nhìn tình nhanh từ con mắt nhỏ dài ra vầng trăng tròn ngoài cửa sổ. Thằng cha nửa người nửa sói này cũng không tồi mà. Phá được ảo giác do đuôi ảo của ta tạo ra. Lần này tên Jack lắm mồm, sẽ sắc rối đây Người cứ lo cho thân mình trước đi Trong ngọn lửa cháy đùng đùng một ánh vàng sắc nhọn phóng ra với khi thế mạnh mẽ như chớp giật xẻ một con đường giữa đám lửa đỏ Chủ nhân của ánh sáng vàng này không cần nghi ngờ gì chính là chị Joan người có biệt danh là thanh nữ Thật giỏi quá người đã phá một cái đuôi của ta rồi Hồ ly chín đuôi chung môi lên cười hì hì nhưng ta vẫn còn 8 cái đuôi nữa Đột nhiên, ánh sáng từ tay chị Joan tối dần đi, bởi vì trong không khí đột nhiên có thêm bốn cái đuôi lớn. Bốn cái đuôi đó lần lượt là một chiếc đuôi gỗ đầy gai nhọn, một chiếc đuôi kim loại có hình cái chùy sắt, một chiếc đuôi nước với cuộn nước cuộn cuộn, và cả một chiếc đuôi đất với hình dáng như dòng suối cát không ngừng biến đổi. Đúng là quái vật. Chị Joan ngừng đầu lên, giọng điệu không biết là kinh ngạc hay là thán phục. Người quả đúng là quái vật. Nói hay lắm, nói hay lắm Hồ Ly chín đuôi nói Ngươi cũng không tội đâu Nếu không, ta cũng không cần lúc xuất ra năm chiếc đuôi đối phó với ngươi Hai tay chị Choan đồng thời rơ lên Ánh vàng và ánh bạc cùng hòa quyện vào với nhau Chị xuất tuyệt chiêu rồi Thần linh ơi Hãy nghe lời thỉnh cầu của con Thần ư, Tất cả chỉ là lừa gạt thôi Hồ Ly chín đuôi cười Năm chiếc đuôi, cùng xuống đi Chỉ thấy năm chiếc đuôi, kim thủy mộc hòa thổ, quấn lên nhau, tạo thành một vòng tròn trong công trung. Quả thật là đẹp mắt. Sau đó, năm chiếc đuôi hợp làm một, nhằm trị Doan đánh xuống. Một tiếng nổ lớn. Dấy anh chàng, người sói T đã biến hình hoàn toàn. Con sói cô đơn vốn thuộc về thế giới hoang dã, nay đã tìm được một vùng lãnh thổ khác. Đó là thành phố công nghiệp được tạo nên bởi gạch ngói và sắt thép này. Nơi đây là quê hương của T. Cũng là nơi anh vô cùng quen thuộc, là võ đài chiến đấu của anh. Jack ôm Sydney phóng như bay. Được vài bước, hắn phát hiện ra sau lưng chuyển tới một luồng sắt khí thật lạnh gáy. Luồng sắt khí như hình với bóng, không gần không xa, theo sau sát lưng hắn. Hắn cảm giác mình như người lữ hành, đang tạo bộ trên thảo nguyên thì bị dã thú nhòng ngó. Tiếng bước chân êm nhẹ và tiếng hú như xa như gần của sói hoang tạo nên một cảm giác áp lực khôn cùng. Khiến cho trái tim của khách lữ hành không ngừng nén lại, nén thành một chiếc lò áp lực có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhưng Jack không phải là người lữ hành bình thường. Hắn cũng là dạ thú, mà còn là một con mạnh thú có hai con dao sắc nhọn. Jack và Tê đang đuổi sát nhau trên đọc nhà, trong ngõ phố, dưới ánh của London. Tuy cả hai chỉ mới đụng độ nhau có 18 ngày, nhưng đã quen thuộc như hết cả đời, càng giống như đã hận thù nhau mấy kiếp vậy. Thả xin đi ra. Tê gầm lên, lấy nóc nhà làm nơi tiếp đất, anh nhún mạnh, nhảy tới đỉnh đầu của Jack. Jack quay đầu lại, chỉ nhìn thấy trong không trung một bóng đen to lớn, nổi bật trên nền vầng trăng bạc, đang cầm hận lao tới. Một trận kịch chiến đang sắp sửa nổ ra. Muốn giành lại cô ả, phải xem người có thể nhẫn nại được bao nhiêu. Để dao trên tay Jack lóe sáng, đường sáng sắc lẹm vạch tới người xói tê. Một con sói và một con quái thú bắt đầu tàn sát nhau dưới ánh trăng của London. Không đánh nữa, không đánh nữa. Hồ ly chín đuôi thu lại năm chiếc đuôi, duyên dáng, yểu điệu bước ra phía ngoài. Chị Joan kinh ngạc. Mục đích của ta là ngăn cản các người bao vây Jack. Thực ra ta chẳng có chút hứng thú nào với mấy cái trò đánh đấm này cả. Hồ ly cười nói. Chị Joan nhìn trầm chầm, chầm vào hồ ly chín đuôi. Hai vầng sáng bạc vàng đang định cùng lúc phát ra đồng thời lại thu lại, hồi phục thành hai bàn tay bình thường. Nói thật, chị Joan cũng không muốn đánh trận này, bởi vì chị biết kể cả mình không bị thương cũng không phải là đối thủ của hồ ly chín đuôi. Nếu thật sự đánh tiếp, nhiều nhất chị cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Nhìn hồ ly chín đuôi từ từ rời xa, chị Joan thở vào một tiếng. Chị quay người đi tìm tung tích của Robin Hood. Ban nãy, khi chiếc đuôi lửa quét tới, Là Robin Hood đã hy sinh thân mình, chắn trước mặt chị. Người vẫn ổn chứ Robin Hood? Chị Joan lo lắng hét lên. Người có nghe thấy không? Tôi... tôi vẫn ổn. Giọng nói yếu ớt của Robin Hood vọng ra từ căn phòng bếp đen thui sau khi bị đuôi lửa quét qua. Hổ ly chín đuôi đâu? Nó đi rồi. Đi rồi. Giọng nói của Robin Hood đầy vẻ nghi ngờ. Đúng thế. Hồ ly chỉ đuôi đi rồi. Giọng Robin Hood đối nhiên cao vút. Thành nữ nhất quyết, đừng tin ả. Hồ ly là loài động vật giỏi lừa dối nhất đấy. Cái gì? Lời nói vừa thốt ra, chị Doan cảm thấy tay mình bị một luồng khí nhẹ thổi tới. Một cảm giác tê dần khiến chị thấy toàn thân đau nhức. Bây giờ, ngươi đến cả một chút phòng thủ cũng không có rồi. Hồ ly chín đuôi khẽ cười bên tay chị Doan. Ngươi trúng kế rồi. Em Doan thân yêu ạ. Trong ngõ tối của London Tây vùng tay môi chân Càng lúc càng đổi sát Jack Sự biến hình hoàn toàn không chỉ giúp uy lực của anh Tăng lên gấp đôi Trông anh giống như một chiến sĩ điên cuồng dưới anh Trăng Nhưng Tây vẫn chưa thể yên lòng Anh biết rằng trường nào Sydney vẫn trong tay Jack Thì cô vẫn còn gặp nguy hiểm Còn nữa khả năng đi xuyên không gian của Jack Vẫn chưa được sử dụng Jack lẩn tránh rất vất vả Hắn đã bị trọng thương Tuy nhiên nội lực của hồ ly chiến đuôi mà khôi phục được trạng thái bình thường trong thời gian ngắn, nhưng lại không thể duy trì lâu được. Nếu Jack không thể tranh thủ cơ hội để phản kích, thì tối nay kẻ là mùi ngon cho người sói, chính là hắn rồi. Jack biết, vẫn còn một cơ hội lật ngược tình thế để chiến thắng. Chính vì cơ hội chiến thắng này, hắn đã phải xuống nước cầu xin hồ ly chín đuôi dụ bọn chị Joan ra xa. Cơ hội chiến thắng này chính là trái tim của Sydney. Một trái tim đầy nội lực, Đối với Jack mà nói, như một liều thuốc bổ Thậm chí có thể khiến cho hắn Có thể có được sức mạnh hơn cả trước kia Mặt khác Khả năng đi xuyên không gian Quả thực tiêu hào rất nhiều nội lực Kể cả hắn trong một ngày Cũng không thể sử dụng quá hai lần Hơn thế nữa Bản thân của hắn giờ đang bị trọng thương Nếu phải sử dụng chiêu đi xuyên không gian Chỉ còn lại có một cơ hội Nhưng dưới sự công kích điên cuồng như vũ bão của người sói tê Đừng nói là móc trái tim của Sydney ra Ngay cả cơ hội sử dụng, chiêu đi xuyên không gian cũng không có. Jack, ta phát hiện ra một điều. Tết không ngừng tấn công truy đuổi, cười nhạt. Tại sao ngươi vẫn chưa sử dụng chiêu đi qua không gian? Lẽ nào năng lực của ngươi bị hạn chế về số lần sử dụng? Hoặc là hiện giờ, thể lực của ngươi không đủ để có thể sử dụng tuyệt chiêu này? Jack hơi ngạc nhiên. Tình người sói này cũng nhìn ra được sơ hở của ta. Cái đầu ngu rốt của con sói này lẽ nào cũng biến hình giữa ánh trăng tròn. Đúng thế không? Mong vuốt của T hất ngược từ dưới lên trên. Lưỡi dao bạc trên tay Jack văng lên không trung. Đây là lần đầu tiên T phá được dao bạc của Jack. Không sai. Tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác mười mấy ngày trước. ưu thế của Jack đã biến mất. Còn người sói tê dưới sự chúc phúc của anh Trăng đã hóa thân thành một cao thủ. Lần này, người sói tê có thể thắng. Từ không thể tới có thể. Giờ phút lịch sử thay đổi Luôn khiến người ta run rẩy, tự đáy lòng. Đột nhiên, Jack cười lên một cách kỳ quái. Hắn vung con dao bạc lên, vứt diết đi xuống. Nhân lúc tới tiếp cận Sydney, Jack đã thực hiện năng lực đặc biệt của mình. Đi xuyên không gian. Tuyệt chiêu này của Jack giống như mở một cánh cửa trong khung chung. Phía sau cánh cửa đó là bóng đêm và sự tĩnh lặng. Nghe nói mọi người gọi thứ không gian đặc biệt này là không gian ảo. Nhưng Jack có một cảm giác rất kỳ lạ Trong cái không gian ảo đen gì đó Dường như vẫn có thứ gì đó chuyển động trong bóng tối Một sức mạnh to lớn và tà ác Một kẻ rình dập tham lam Đây cũng là một trong những nguyên nhân Khiến Jack không dám tùy tiện Sử dụng chiêu đi xuyên không gian Có người nói Ở một nơi sâu hơn tổng bộ địa ngục Vẫn còn mười mấy tầng địa ngục nữa Chỗ sâu nhất có tên gọi là địa ngục Aviki Ở đó có một bức tường than thở không ai có thể vượt qua. Không gian ảo này chính là một trong những lối vào của địa ngục đó. Dù thế nào đi nữa, Jack đã sử dụng chiêu đi xuyên không gian còn lại duy nhất. Khi hắn quay trở lại thế giới bình thường, hắn đã âm thầm xuất hiện đằng sau tê Lần này, mục tiêu của Jack không phải là người sói T, mà là Sydney đang nằm trên mặt đất. Jack cười lạnh lùng, giơ cao cánh tay, con dao bạc trên tay nhanh chóng và chuẩn xác nhắm thẳng vào người của Sydney chém xuống. Chỉ cần hút lấy linh khí của trái tim này, người sói tê có chiếu bao nhiêu ánh trăng đi nữa cũng vô dụng. Nạp thêm nguồn năng lượng đó, đối với hắn, người sói tê sẽ chỉ còn một đống cơ bắp có lông dài mà thôi. Phập, rất cảm thấy con dao bạc của mình đúng là đã cắm vào trong thịt. Máu tươi phun ra. Nhưng lúc máu tươi phun ra, sắc mặt của Jack lại trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì con dao bạc của hắn không chém trúng người của Sydney mà là đâm trúng một cánh tay vừa thô vừa to. Và trên đó còn mọc chi chít những sợi lông dài. Đó là một cái chân sói. Tê cười phá lên sảng khoái. Ta sớm biết mục tiêu của người là trái tim của Sydney rồi. Jack kinh hãi lùi về phía sau. Nhưng lưỡi dao bạc trên tay hắn đã bị người sói Tê nắm chặt. Đừng đi em yêu. Tê khẽ kéo con dao Lôi Jack vào sát trước mặt mình. Chúng ta chẳng mấy khi thân mật như thế. Đừng! Jack gào thét, hoảng loạn như cái mất trí. Chỉ thấy người sói tê há to miệng. Hai hàm răng to tướng gây rợn, lấp lánh ánh sáng hung tợn, cắn phập vào Jack. Jack cảm thấy cổ mình nhói đau. Động mạch cổ của hắn đã bị răng của người sói tê cắn đứt. Trước răng nành sắc nhọn, khẽ nghiến đã móc huyết quản trên cổ Jack lòi ra ngoài. Sau đó huyết quản trên cổ Jack như một chiếc vòi nước mất kiểm soát vùng vẩy lung tung máu tươi phun trào mãnh liệt uống đi uống đi Jack lùi lại mấy bước Cô sống cố chết ấn chặt cổ mình nhưng máu vẫn phun ra như suối người người người ta làm sao tôi quay đầu nhổ ra một bãi nước bọt nhuốm đầy máu máu thối của loại khốn nạn đúng là khó nuốt thật uống đi uống đi Jack quỳ trên đất, bàn tay ấn chặt vào cổ đã nuốm đầy máu, đôi mắt vốn long lanh nhanh nhẹn đã dần mất đi tiêu cự. Cái chết, đây chính là cái chết ư? Jack tự hỏi mình. Tiêu cự trong mắt hắn từ từ dạn ra. Jack vẫn còn một cơ hội. Đột nhiên, một giọng nói rất lạ như từng sớm vọng tới từ bên trong tâm trí Jack. Phía trong căn phòng, chị Joan đã mất đi ý thức. Chỉ bị cái đuôi màu vàng của hồ ly quấn chặt đưa lên cao. Hồ ly chín đuôi không thèm động thủ. Kỳ lạ là cô ả đang chiếm hoàn toàn ưu thế, lại đột nhiên cho mày, nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì. Một người phụ nữ đang đứng sau lưng hồ ly chín đuôi. Người phụ nữ này xuất hiện lúc nào? Người phụ nữ này sao lại đột nhiên phá vỡ được sự phòng ngự của hồ ly chín đuôi? Người phụ nữ này tại sao lại xuất hiện ở đây? Và người phụ nữ này muốn làm gì? Những câu hỏi này à đều không có câu trả lời, nhưng à có thể đoán được người phụ nữ này là ai. Bởi vì những người có thể bất ngờ xuất hiện đằng sau à rất ít, tính hết cả âm giới địa ngục cũng không tới năm người. Và trong năm người đó, cao thủ là nữ lại càng hiếm. Người phụ nữ này vốn là Bastet, tới từ Ai Cập cổ đại, đã tung hoành trong âm giới hơn 1000 năm, thực lực tuyệt đỉnh, là một cao thủ ám sát mà thần Zeus cũng phải kính nể đôi phần. Tên của người phụ nữ này dường như đang gắn liền với biệt hiệu ám sát, và người đó cứ đứng yên không động đậy. Cô ta đang đợi điều gì sao? Người chỉ cái đuôi của hồ ly từ từ chuyển động, tinh thần đã tập trung cao độ để ra đòn công kích mạnh nhất bất cứ lúc nào. Đối phương không nói gì, chỉ dùng âm thanh đáng yêu khẽ khàng kêu lên một tiếng như mèo kêu. Nói là kêu, nhưng thực ra là cảnh cáo. Được rồi, hồ ly chín đuôi phẩy phẩy tay tôi không động thủ được nữa là được chứ gì tôi chẳng ngu tới mức làm kẻ địch của miêu nữ uy danh lừng lẫy chốn địa ngục chẳng phải thế sao miêu nữ mỉm cười dịu dàng tháp thuật hồ ly chín đuôi cao cường tuyệt chiêu ảo ảnh là số một thực lực chắc chắn hơn tôi tôi không dám động thủ với chị đâu chị hồ ly ạ hồ ly chín đuôi cười em thật chẳng dám trèo cao trong bốn hoàng hậu ngay cả hoàng hậu tim đỏ marie nhổ mau em còn chưa chắc đã thắng nữa là chị Miêu Nữ Hoàng hậu Hắc Đào. Tôi nghe nói lại không phải thế. Miêu Nữ nói, Hồ Ly chín đuôi vì thích lấy kim cương đặt tên, cố tình chọn vị trí Hoàng hậu Kim cương. Nói về thực lực, chắc chắn không thua kém bất kỳ Hoàng hậu nào khác. Vậy sao? Không phải là vậy sao? Chỉ thấy Hồ Ly chín đuôi và Miêu Nữ ngoài mặt hớn hở nói cười, nhưng vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Đối phương đều có tiếng tâm trong dưới địa ngục tuyệt đối không thể là hạng lương thiện. Không biết thằng cha Jack lắm mồm đã đánh xong chưa? Đột nhiên, hồ chín đuôi thu chín chiếc đuôi lại, vô tư như không bước qua chị Joan đang nằm trên đất. Nói thật, trong bốn tiên duy trong băng đen, tôi cảm thấy chỉ có duy Hắc đào là còn có thể coi là nhân vật số 1. Những kẻ khác thực sự là quá yếu. Thằng cha Jack tìm đỏ không được, miêu nụ cười. Nhưng. Có người đi giúp hắn rồi. Ồ, Hồ Ly đuôi chớp trước trước mắt. Nhưng chấp nhận sự giúp đỡ của người này không biết là họa hay là Phúc. Miều Nữ nói, nếu là tôi, tôi thả chết, cũng không chấp nhận. Đây là một cái hộp. Trước mắt Jack xuất hiện một người đàn ông đang cười. Đây là một cái hộp. Trước mắt Jack xuất hiện một người đàn ông đang cười. Người có một cơ hội, có thể đánh được hắn ta. Rất nhìn người đàn ông trước mặt. Người không nhận ra ta sao? Người đàn ông cười. Ông ta có một mái tóc dài, tết thành đuôi ngựa, khuôn mặt điển trai giữa đàn ông. Đặc biệt là đôi mắt xanh biếc, hội tụ được sự lão luyện, tả ác, tình nhanh, ngây thờ, cất giữ mơ hồ lần khuất rất sâu nữa. Người là ai? Jack nhìn chăn chối. Hắn quay đầu, thấy bóng người xói tê đang đỡ xít như dậy. Chắc chắn không phát hiện ra sự xuất hiện của người đàn ông này. Người hỏi ta như vậy, ta phải trả lời cái tên nào? người này cười, ác quỷ, thần chết, hay người thích cái tên Lucifer. người có thể gọi ta là Satan. Satan. sắc mặt của Jack trở nên đau khổ. người chính là Satan. không giống sao? Satan mỉm cười. có lẽ ta nên xuất hiện theo hình tượng thiên chúa giáo khoác cho ta. có đôi chân ngựa, trên đầu mọc hai cái sừng, trên mình luôn khoác cái áo choàng. nhưng nói thật, ta thích dáng vẻ bây giờ của ta hơn. Vâng, Jack quỷ trên đất run dày Tham kiến kim cương À không, Sa Tăng đại nhân Không cần tham kiến đâu Ta tới để thực hiện một cuộc trao đổi với người Sao Tăng nói ngươi mở cái hộp này ra đi Ta sẽ cho người sự mạnh Tại sao Đương nhiên phải trả giá chứ Trả giá cái gì cơ Cái giá phải trả Sa Tăng nhìn Jack Đôi mắt xanh biếc ấy đột nhiên trở thành màu đỏ Bồn màu đỏ rực như ngọn lửa, khiến người khác khiếp sợ. Đương nhiên là linh hồn của người Linh hồn của tôi. Jack thất kinh. Bởi vì từ trong mắt của Satan, Tăng, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng lửa địa ngục. Đúng thế. Satan Tăng lại trở về trạng thái ban đầu, cứ như thần sĩ. Ta nói như vậy, chỉ cần người dám trả bằng linh hồn ngươi ra là được. Hả? Linh hồn? Jack chần chừ. Nhưng khi nhìn thấy người sói tê để lộ cả phần lưng không chút phòng thủ hắn đột nhiên cảm thấy rất khát hắn muốn uống máu của Sydney. hắn muốn cảm nhận cái cảm giác từng thớ thịt trên cơ thể người sói tê đều bị dao cứ chằng cứ chịp Nhanh lên đi Gia Tăng nhắc nhở hắn một cách thân tình Vết cắn lớn ở trên cổ sắp khiến máu trên người ngươi chảy cạn từ đấy Được Jack nói với giọng điệu đầy hận thù Tôi đồng ý sẽ dùng linh hồn để trao đổi với ông rất tốt, gia tăng cười, thỏa thuận hoàn thành, chúc người có bữa ăn ngon miệng, Jack đồ tể, Sydney, Sydney, tê ôm lấy Sydney, dịu dàng gọi, lông mi của Sydney khẽ lay động, đôi mắt mở ra, lập tức mỉm cười, à, là anh, Ừ, là tôi, cô thấy ổn chứ? tôi không sao, Sydney nhìn tê, nhớ lại tình huống nguy hiểm ban ấy, bị Jack bắt cóc không nén nổi liền ôm lấy chặt tê hồi lâu không muốn buông ra tê mới đầu còn chần chừ sau đó dưới đôi tay mọc đầy lông rất nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Sydney bàn tay của tê lần theo mái tóc đen chân mượt của Sydney từ từ trượt xuống trượt qua mở vai gầy guộc của Sydney tới vùng eo thon gọn của cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay tê cơ thể Sydney kẽ run lên nhưng cô không hề phản kháng hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau Dưới ánh trăng lạnh lẽo, sưng mù từ từ tan đi. Hai cơ thể đang bị tình yêu mê hoặc. Hai linh hồn quyến luyến sâu sắc đang nồng nhiệt ôm nhau. Thời gian, không gian đều không quan trọng nữa. Chỉ còn lại hơi ấm của hai cơ thể đang truyền sang nhau. Hai trái tim đập thình thịch đang từ từ chậm lại. Chiều nay, anh muốn nói gì với em? Sydney vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của T, thỏ thẻ hỏi. Chiều nay á? Tim T lại đập rộn ràng. Đúng thế, trên thắp chuông ấy, anh muốn nói gì nào? À... hít một hơi thật dài Anh... Anh... Đừng sợ, đồ ngốc, đừng sợ nữa Hai tay của Sydney khẽ ôm Tê, giọng nói rất hẹn thùng Em đang nghe đây, em đang chăm chú lắng nghe đây Cho nên... cho nên anh nói đi Vậy anh nói nhá Tây cúi đầu dùng tay khẽ nâng cầm của Sydney lên Ừ. Sydney ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt của anh. "Sydney, anh yêu." Nhưng Sydney chưa kịp nghe được từ cuối cùng, bởi vì trên đỉnh đầu của cô đột nhiên rót xuống một dòng máu đỏ tươi. Máu tươi chảy tí tách, tí tách vừa đủ che khuất mắt và tai của cô. Sydney mở to mắt, kinh ngạc tới mức không thể hét nên lời, bởi vì cô phát hiện ra Dòng máu tư này phun ra từ trên cơ thể của T. Jack đổ tể. Hai hàm răng của người sói T nhến vào nhau ken két, với dòng điệu đầy đau khổ và phẫn nộ. Anh diết lên qua kẻ răng. Người... sao lại... vẫn chưa chết? Đúng thế. Jack cười khen khách. Xin lỗi, đã làm người thất vọng rồi. Sau đó sydney nhìn thấy lưỡi dao bạc của Jack từ từ rút ra khỏi lúc ngực T. Đồng mũi dao. Cắm trên một vật thể hình tròn Đỏ tươi đang chậm chậm rung lên Đó là trái tim Trái tim vẫn đang đập thình thịch Của người sói tê Người sói à Kết cục của trận chiến này có khiến ngươi ngạc nhiên không Rách cười Khốn kiếp Bạn ấy Chẳng phải ta đã cắn đứt động mạch của ngươi Và lại Lúc trước Ngươi cũng vừa sử dụng Đi xuyên không gian đánh lén ta Ngươi Lẽ nào ngươi là kẻ bất tử Đây là một bí mật Jack cười nhạt. Ta vốn định ăn tim của Sydney để hồi phục linh khí của ta bởi vì tim của Sydney là một chất tinh dưỡng siêu việt. Nhưng bây giờ ta không cần nữa. Ta đã có sức mạnh để xoay ngược tình thế và phút chót rồi. Jack, người quả thật là tên khốn kiếp. Tên nhìn trái tim mình đã lộ ra khỏi lồng ngực, mồ hôi như mưa không ngừng rơi xuống. Đúng thế, mà còn là một tên khốn kiếp siêu mạnh. Bây giờ ta cảm thấy cơ thể tràn chế sức lực có thể dùng mấy lần chiêu đi xuyên không gian, cũng trả vấn đề gì cả. Jack cười lớn. Nhưng ta sẽ không ngại gì, nếm thêm một trái tim, có thể khiến năng lực của ta tăng lên. Đúng không? Của em Sydney? Jack, nếu người dám giết người sói tê, ta... ta... Sydney ôm chặt lấy tê, giọng nói cứng rắn. Ta quyết không tha cho ngươi. Tha cho ta. Jack cười lớn. Trái tim của thằng cha người sói tê đã bị tan móc ra rồi. Dù cho sức sống của hắn có mạnh mẽ từ đâu, thì bây giờ chưa chết, nhưng hấp hối thì chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ngươi nghĩ rằng hắn là tỷ can, không có trái tim tới từ Trung Quốc chắc. Sydney không trả lời, đôi mắt to tròn của cô đầy nước mắt. Nhìn người đàn ông khiến lòng cô rung động, gương mặt đầy đau đớn. Trái tim vốn đậm rát mạnh mẽ trong lồng ngực, đang từ từ chậm lại. Tới cuối cùng, chỉ còn lại những cõi bóp nhỏ, có mà như không. Thần chết, ngón tay gầy guộc của hắn từ từ gõ vào vai của người sói tê. Chắc nhờ anh. Đã tới lúc rồi, phải đi thôi. Chết chắc rồi. Jack cười. Các người chết chắc rồi. Trái tim của Sidney vẫn là món ăn ngon số một thiên hạ, cũng là vật thánh với tất cả những kẻ của linh khí thèm khát. Ngoan, nhanh từ đây, để ta nếm thử xem nào. Jack. Sidney ngẩn đầu. Trong đôi mắt đậm lệ, anh lên một tia nhìn cao ngạo, không chút sợ hãi. Người nói, trái tim của ta lời vật thánh, mất tất cả những kẻ có tinh ký thèm khát. Đúng thế, người biết giá trị của mình rồi chứ? Jack, cuối cùng, ta muốn nói với ngươi một câu. Người thực sự thất bại vì nói quá nhiều. Sidney khẽ nhếch mép mỉm cười. Dưới gương mặt nhuốm đầy máu, nụ cười nhẹ của Sidney trở nên vô cùng trong sáng vô cùng kiên quyết. Đột nhiên, tên mở mắt to như Sydney anh gào lên đau đớn, "Con người đã không còn chút sức lực này, muốn giơ tay để Sydney ra. Đừng, đừng, đừng làm chuyện dại dốt. à! câu hỏi ban nãy của anh, giờ em sẽ cho anh đáp án." Sydney vẫn mỉm cười. "Đáp án chính xác của em." Sau đó, Sydney khẽ gật ngực về phía trước, bộ ngực mềm mại đâm thẳng vào mũi con dao bạc. Lưng người của cô phanh ra trong máu, máu và trái tim của Sydney lộ ra dưới lưỡi dao sắc nhọn. Người sói tê yêu quý, em cũng yêu anh. Sydney cười, nước mắt rơi lại trã. Cho nên, anh hãy chấp nhận trái tim này của em nhé. Không. Tê gào lên, không, không, không. không. Tê gào lên đau đớn, nhưng vẫn không ngăn nổi dòng máu từ tim của Sydney chảy tới theo lễ sao bạc của Jack và toàn bộ linh khí mà Sydney hoàn toàn dâng hiến. Đó chính là vật thánh có thể khiến tất cả những sinh vật có linh khí mạnh hơn gấp 10 lần. Vật thánh mà Jack thèm khát bấy lâu nhưng không có được, cùng với sự tự nguyện dâng hiến của Sydney càng trở nên thuần khiết và mạnh mẽ. Jack nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như trên lặng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới này có người có thể vì người khác mà tự nguyện dâng hiến chính mình, bao gồm cả sinh mạng của bản thân. Trái tim của người sói tê tiếp nhận máu của Sydney như một chiếc xe đua Ferrari đã dừng hoạt động đột nhiên được đổ đầy xăng, bánh xe dẫn động bắt đầu chuyển động, chuyển động mỗi lúc một nhanh, càng lúc càng nhanh hơn. Sau đó, cơ thể sói đầy lông lá dưới sự chúc phúc của anh trăng lại bắt đầu xuất hiện sự biến hóa mới, những sợi lông dài màu nâu bỗng dần phai sắc và biến thành một màu trắng thuần khiết. Cùng với những giọt nước mắt không ngừng rơi của người sói tê, là những tiếng kêu gào đau đớn hướng về phía mặt trăng. Màu lông của anh càng lúc càng trắng. Những giọt lệ thật đau thương. Màu trắng thật đau thương. Anh trăng qua đi, tê đã biến thành một con sói trắng như tuyết. Jack lần người ra, nhìn sự biến hóa của người sói tê. Đột nhiên hắn phát hiện tay mình không biết từ lúc nào đã đánh rơi mất con dao bạc. Đây là sợ hãi, Một sự sợ hãi lên tới đỉnh điểm xuất phát từ đáy lòng, khi gặp phải bực đế vương tuyệt đối trong thế giới hoang dã. Jack trái tim của người sói tê đã quay trở về lồng ngực. Giọng của anh trầm thấp khiến đối phương nổi ra gà. Lần này, người chết chắc rồi. Lưỡi dao khác trong tay Jack vẽ lên một vòng tròn trong không khí. Cổng đi xuyên không gian lập tức hiện ra. Hắn phải chạy. Kẻ này không thể đụng vào. Trận này không thể đánh sẽ chết. Sẽ chết thật. Khi Jack tháo chạy vào không gian ảo, khóe mắt của hắn nhìn người sói tê từ từ đặt xác của Sydney xuống đất. Động tác vừa nhẹ, vừa dịu dàng, như sợ làm Sydney tỉnh giấc. Giọng nói của Tê Khanh đi, nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng. "Sydney, ngoan, hãy ngủ ngoan để anh báo thù cho em. Tạm biệt nhé." Trước khi chạy vào không gian ảo, Jack quay đầu lại hét lớn, Muốn báo thù, thì tới đuổi ta đi. Tên nhìn cơ thể Jack lần khuất vào không gian ảo, đôi mắt đang rất dịu dàng, đột nhiên trở nên hung tợn. Anh ngừng đầu, nhìn vầng trăng tròn rồi chu lên một tiếng. Giữa anh Trăng, cơ thể trắng như tuyết của anh như một con thánh thú thuần khiết, hung tợn mà thiêng liêng trong sáng. Sau đó, anh lao về phía trước, chỉ với vài lần tiếp đất, trong nháy mắt đôi mong vút sắc nhọn đã nhằm vào Jack chụp tới. Không thể đuổi kịp đâu Tạm biệt nhá Còn sói ngu ngốc Jack cười lớn Nói xong Hắn chạy vào không gian ảo Sau đó liền đóng cửa lại như thường lệ Thứ liên kết giữa hai không gian Đóng lại im lìm Trong bóng đêm Jack cười đắc ý Quay người định rời đi Nhưng Chính trong lúc đó Chân của hắn đột nhiên dừng lại Bởi vì hắn nghe thấy sau lưng Vọng tới một âm thanh nho nhỏ Loạt soạt Jack đường người ra Âm thanh nhỏ vừa rồi là thế nào? Trong không gian ảo này, tại sao lại có âm thanh như thế? Như tiếng dã thú đang cao vào cửa vậy. Loạt, soạt. Jack cảm thấy dựng hết tóc gáy lên. Hắn từ từ quay người lại. Trong nháy mắt, mồm ăn há hốc ra, thét lên một tiếng ghê sợ. Nằm chiếc móng vuốt trắng tinh, đã xuyên thủng không gian ảo, chụp chặt lấy đầu của Jack. Nằm móng vuốt vừa bạn che khuất cả quần mặt Jack, sau đó bàn tay đó xích mạnh, Hai chân Jack rời khỏi mặt đất, hắn bị nhấc bổng lên. Jack, ta đã nói là người không chạy thoát đâu. Giọng nói của Tê trầm thấp tới mức, ghê sợ, vọng vào bên trong không gian ảo. Jack bắt đầu hoảng loạn, tay chân hắn vung loạn lên trong không khí, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của người sói. Jack một tiếng, một âm thanh giòn tan. Jack thấy âm thanh này vọng tới từ trong tay hắn, sau đó hắn cảm thấy sợ mình như bị sức ép nào đó bóp chặt, Rắc rắc vài tiếng, hộp dạo của hắn đã bị bàn tay của người sói tê bóc vụn. Máu thịt và não nát như tường chảy ra từ lòng bàn tay của người sói tê. Ta không cam tâm. Linh hồn của Jack trong giây phút cuối cùng gào lên. Satan, Tăng, tôi cần sức mạnh, tôi cần sức mạnh. Tiền nô tài lắm mồm. Satan Tăng trả lời, giọng nói không còn nhẹ nhàng thân thiết như bàn nãy nữa, mà ngược lại lạnh lùng gây rợn, vọng lên từ dưới khe sâu của địa ngục. Người đã chết rồi, linh hồn của người giờ sẽ giao cho ta sử dụng. Sau đó, vùng đất dưới chân rách nổ tung, phía dưới là biển lửa cuồn cuộn cháy đùng đùng. Hoàn ngành tới bụng của ta, trở thành sức mạnh của ta, chấp nhận sự thiêu đốt vĩnh viễn đi. Satan cười như điên dại, tiếng cười như tiếng kêu của hàng vạn con quạ đen cùng lúc phát ra. Dù sao người cũng tội ác trồng chất, phải có quả báo chứ? Không! Jack thét lên lần cuối, nhưng vẫn không ngăn được linh hồn hắn dần dần hạ xuống, dần dần hạ xuống cho tới khi bị ngọn lửa nuốt gọn. Sau trận kịch chiến, khi Jack chết đi một cách đầy đau đớn, và gia Tăng đã rời đi. Bóng đêm ảm đạm từ từ nhạt dần, trời cuối cùng cũng sắp sáng rồi. Trên đường phố rộng rãi của London, chỉ còn lại bóng của một người đứng yên nín lặng, thân hình anh rất cao lớn, lông trắng đã rụng đi. Trên tay anh đang bế xác của một thiếu nữ có thân hình gầy gò. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào ngọn đèn đường, bóng cái cột đèn từ từ kéo dài ra và dọa lên bóng người đàn ông này. Ánh sáng phản chiếu lên từng giọt nước mắt đang rơi lạ trã xuống gò má của người đàn ông thô ráp. Sydney, xin lỗi, anh có lỗi với em. Giọng nói của Tê dường như đã khàn đặc đi, chỉ còn lại tiếng thì thầm không rõ âm thanh. Cuối cùng, Tê cũng không cứu kịp Sydney, người con gái duy nhất trên đời này khiến trái tim của anh rung động. Cho tới sau này, cảnh sát London vẫn không phá được vụ án tội phạm giết người hàng loạt trách. Vụ án này trở thành một vụ án treo muôn đời. Hồ ly chín đuôi và miêu nữ không thấy tâm tích. Chị Joan và Robin Hood chỉ bị trọng thương, không nguy hiểm tới tính mạng. Ba tháng sau Tê từ biệt chị Joan rời sau London Mảnh đất nơi anh sinh ra vừa lớn lên Tới Manhattan ở Mỹ Qua sự giới thiệu của Robin Hood Anh đã gia nhập tiểu đội săn quỷ Manhattan Thay thế vị trí của mèo cười Nghe nói Mỗi một người có linh khí Khi gia nhập tiểu đội săn quỷ Chỉ cần tích lũy đủ thành tích Thì tổng bộ địa ngục sẽ cho họ thực hiện một nguyện vọng Và nguyện vọng của T Chính là khiến cho Sydney sống lại Quay về bên cạnh anh T sẽ không bao giờ quên được Khi anh mới bước chân vào tổng bộ của tiểu đội săn quỷ, cơ bắp toàn thân tự nhiên có giống lại, vì anh nhìn thấy hai người đứng trước mặt. Chỉ có những người đủ mạnh mới có thể làm kinh động trực giác của mạnh thú của người sói tê. Hai người đứng trước mặt này là như vậy. Một trong hai người họ là một lão già mặt trông rất gian xào, đôi mắt nhỏ tí hí, nhìn chăm chăm tê. Đây là kỵ sĩ u hồn, Robin Hood giới thiệu. Kỳ sĩ u hồn chẳng thèm để ý, hắng rộng, không ngờ mất đi một con mèo lại cho về một con chó. Và khi Tê quay đầu lại, một thành viên khác càng khiến cho lông tóc trên người anh dựng hết cả lên. Một cô gái tóc vàng, mặc một chiếc áo choàng liền thân, xinh đẹp phóng khoáng và có nụ cười mê hồn. Xin chào, tôi là Man ở hút máu. Cô gái cười dịu dàng, hai chữ răng nanh loay sáng. Sau này chúng ta là bạn đồng hành rồi. Đúng vậy, sau này là bạn đồng hành rồi. Tê cảm thấy phân chấn, chắc không còn chuyện gì khiến người ta hưng phấn hơn việc được đứng cùng một trận tuyến với những người dẫn mạnh. Từ đó, người sói Tê chính thức trao thân cho tiểu đội săn quỷ. Trước 200 năm, so với thời gian hội viên tiếp theo hát gia nhập đội. Đối với Tê, những nguy hiểm đã trải qua cùng tiểu đội săn quỷ Manhattan đều không thể so sánh với sự lưu luyến trong lòng anh dành cho Sydney trái tim nhờ tiếp nhận dòng máu của Sydney mà sống lại này. Mỗi lần đập rộn lên, đều cảm giác như Sydney đang sống trong chính lồng ngực anh vậy. Kể từ hôm đó, tê không bao giờ biến thành sói trắng nữa. Sức mạnh vô địch đáng sợ có thể phá vỡ không gian truy sát Jack cũng im lìm trong cơ thể anh. Sức mạnh vẫn tiềm tàng trong cơ thể của người sói tê, chờ tới khi xuất hiện sự đau đớn vô cùng, lần sau sẽ lại phát huy tác dụng. Và tê thực lòng cầu xin ông trời đừng bao giờ để mình phải trải qua sự đau đớn thấu tim gan như vậy nữa. Người sói tê đã lấy hoa hồng làm biểu tượng khắc tên Sydney lên trên cánh tay của mình, và đó trở thành dấu vết vĩnh viễn trên cơ thể anh, một dấu vết anh không bao giờ quên cho tới khi anh được gặp lại Sydney. Lúc ấy, trước khi đáp chuyến tàu địa ngục, dưới anh trăng bông hồng trên tay tê trở nên lộng lẫy kiêu sa. Tê tự mình hôn lên cánh tay xăm hình của mình, dịu dàng nói. Sydney, anh đi chiến đấu đây. Sẽ có ngày chúng ta lại được gặp nhau. Sydney, nhất định chúng ta